Nhưng nàng vẫn là không dám đem việc này lấy ra tới, nếu là bởi vì nàng chọn đến mẹ chồng nàng dâu không hợp, chị em dâu không hợp, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Phương Hà Hoa còn ở tri vấn, có gì ý tưởng liền nói sao, ngươi ngày thường là cái sản khoái người, chỉ thời điểm trở nên ôn thôn. Quế chi chạy nhanh lắc đầu, mẹ, ta thật sự không, không gì ý tưởng, chính là nghĩ đến trong nhà sống làm không xong. Phải tốn như vậy nhiều tiền thỉnh làm giúp, trong lòng không yên ổn. Trước mắt, còn không tính nhất vội, tới rồi ngày một cùng trồng vội cặt vội, sợ là thỉnh làm giúp phải hoa cái một hai trăm. Kinh Quế Chi vài lần nhắc nhở, Hồng Mai cũng cảm thấy, Tô tĩnh mấy ngày nay vội chính mình sống có phải hay không có điểm không thích hợp. Hồng Mai nhìn nhìn đông đầu kia thiêu cháy hỏa, nói, Quế Chi, ngươi đừng vội, chờ Tô tĩnh đem cây giống tài đi xuống. Là có thể làm việc nhà sống. Tô Tịnh nói, nếu hắn một người làm, đào hốc cây lại trồng cây khả năng muốn vội hơn một tháng. Như vậy liền bỏ lỡ tốt nhất trồng cây mùa, cho nên hắn tính toán quá mấy ngày bỏ tiền thịnh mấy cái làm trước, nửa tháng là có thể làm xong. Quế Chi suy nghĩ, còn phải bận việc nửa tháng A. Chương 70 trên núi hỏa càng thiêu càng vượng, khói bụi đều thổi đến trong thôn tới, mẹ chồng nàng châu ba người chạy nhanh ôm hài tử đi vào nhà chính. Nhạc nhạc đói bụng, cái miệng nhỏ dương tìm nải, hồng mai lượt khởi quần áo cho hắn uy nải. Phương Hà Hoa cười nói, nhạc nhạc quả thực cùng đồng hồ báo thức. Dường như, mỗi lần đều là vừa mãn hai cái giờ hắn liền bắt đầu tìm nải. Phương Hà Hoa như vậy vừa nói, nhạc nhạc thế nhưng buông ra núm vú, quay đầu đến xem hắn nải nải, còn triều nải nải manh manh mà bật cười. Phương Hà Hoa bị đậu đến một trận cười, nhạt nhạt cũng thật nghịch ngợm. nghe người ta nói lời nói liền nải đều không ăn. Hồng Mai cười nói, cũng không phải là, hắn luôn là như vậy, ăn nải cũng không chuyên tâm. Hồng Mai kiên quyết nhạt nhạt đầu đẩy lại đây, hắn mới bằng lòng ăn. Nải, Quế Chi nhìn xem trong lòng ngực nhị mau, nói, nhị mau thành thật, về sau nếu có thể nghiêm túc đọc sách thì tốt rồi. Nhị mau ở nàng trong lòng ngực còn không có gì phản ứng. nhạc nhạc rồi lại thiên quá mặt tới nhìn quế chi cười cười đến đôi mắt mị thành phụng tẩu tử nhà ngươi nhạc nhạc quả thực nghe được một chút động tĩnh liền xoay đầu tới tiệm còn cười hì hì thật sợ về sau ngươi quản không được hắn cũng không phải là sao hồng mai cười nói về sau hắn nghịch ngợm không đọc sách làm tô tĩnh tấu hắn nhạc nhạc không chuyên tâm ăn nải hồng mai đành phải đem nhạc nhạc ôm phòng ngủ đi uy Này một chút Phương Hà Hoa trong lòng ngực Đại Mao thấy nhạt nhạt bị ôm đi, đột nhiên khóc lên, oa oa. ai da, ngươi đừng đuổi theo nhạt nhạt nha, hắn đến ăn nải, ngươi tới xem đệ đệ. Phương Hà Hoa làm Đại Mao đối mặt Nhị Mao, xem, cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc đệ đệ ở chỗ này đâu. Đại Mao nhìn thấy Nhị Mao, cười, vui mừng đến thân mình đi phía trước một hướng một. Hướng. Nhị Mao lại vẻ mặt đứng đắn, xem xét Đại Mao. Sau đó đem đầu lệch về một bên, không để ý tới đại mao. Hai tiểu tử đậu đến Quế Chi cùng Phương Hà Hoa cười ha ha. Ta coi nha, đại mao hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau là cái giả tiểu tử, chỉ có nhị mao bổn phận. Phương Hà Hoa nói, Quế Chi nhạc a mà thẳng gật đầu, ta coi cũng là, xem ra tên của bọn họ không lấy sai, một văn một vỏ. Hồng Mai cấp nhạc nhạc uy 10 phút tả hữu nải. Nàng mới ra tới, liền có người tới mua đồ vật. Này một chút, mọi người đều vội vàng làm việc, bán đến tốt nhất chính là lao động bao tay, mũ, treo trẻ củi linh tinh, cũng có người mua tiểu ấm nước, bên ngoài làm việc yêu cầu mang thủy đi uống. Thu tiền sau, hồng mai ôm nhạt nhạt ngồi lại đây. Tẩu tử, ngươi như vậy một ngày có thể tránh bao nhiêu tiền? Quế Chi hỏi, không nhiều ít, ngày hôm qua tránh một hối nhị, hôm nay chỉ tránh tám mao tiền. Một tháng có thể tránh thượng 30 khối đi, người nhưng thật ra gì cũng chưa chậm trễ. Quế chi là càng tính, sổ càng hâm mộ, nghĩ đến nàng cùng tô phúc tịch thu nhập, lại nói, cũng không biết sao lại thế này, sao liền không ai tìm phúc tử xây nhà đâu. Phương Hà Hoa thấy nàng lại vì việc này sốt ruột, nói, mọi người đều vội vàng làm ruộng, nào có không xây nhà, nhà ta trên lầu Tam Giang không phải nói cái cũng không cái sao. Chờ sáu tháng cuối năm nhẹ nhàng, đại cha mới nghĩ xây nhà sự, ngươi sốt ruột gì nha? Quế chi vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, ta là thật sốt ruột, ta một chút uy hai đứa nhỏ nải, này, sữa có điểm không đủ, cũng không biết còn có thể căng bao lâu. Như vậy đi xuống, chỉ có thể làm nhị mau ăn nải, đại mau đến tiêu tiền mua sữa bột đâu, sữa bột bốn đồng tiền một túi, một tháng đến ba bốn túi, vậy đến mười vài đồng tiền đâu? Ta cùng Phúc tử chút tiền ấy còn chưa đủ mua mấy tháng sữa bột. Phương Hà Hoa khóa mi nghĩ nghĩ, nói, không cần mua sữa bột, đại mau hơn 4 tháng, lại quá một cái tháng sau ta có thể cho hắn ma cháo pha uống. Mấy ngày này ta cho ngươi làm hoa cúc mị sợi. Phát nải, tốt xấu căn hơn một tháng, ngươi đến dùng sức ăn. Ma cháo, Quế Chi thật đúng là không hiểu, chính là đem mễ xào chính ma thành phấn. Sau đó lấy bọt nước thành cháo bột hồ, nhưng thơm. Sữa bột kia đồ vật ai biết sao làm, nào có nhà mình làm cháo bột hồ hảo. Quế chi nghe nói có biện pháp này, không cần phát sầu không có tiền mua sữa bột, trong lòng kiên định chút. Kế tiếp hai ngày, tô tỉnh đi mua cây giống. Phía trước hắn cũng là trong lúc vô ý nghe người ta nói tỉnh bên có thủy. Mật đào loại này cây đào, khác thôn có nhân trồng mấy cây, kết quả đào đặc biệt ăn ngon. Tô tỉnh tìm tới Lý Quang Lễ, mở ra máy kéo đi tỉnh bên, hai ngày sau quả nhiên kéo một xe cây giống tới, tổng cộng 750 cây. Cây giống có một mét tả hữu cao, hai mao tiền một cây, tổng cộng hoa 150 đồng tiền. Máy kéo chùm dầu đi e bởi vì đường xa, chưa tiền lại hoa 50 khối. Hồng mai đau lòng, lần này liền hoa rớt 200 khối. Tô tỉnh sợ bỏ qua tốt nhất tròn cây mùa, lại thịnh tám làm chức, cùng nhau tới. Đào động, ước chừng đào bảy ngày, mới đào hảo hơn bảy trăm cái. Thứ tám thiên bắt đầu trồng trọt cây đào, tôi gia mang theo kia tám người ở trên núi khí thế ngất trời mà làm việc. Hôm nay, Phương Hà Hoa đang ở bờ sông tẩy cước đáy phiến. Tô Khánh ở cách đó không sao ngoài ruộng kéo thảo, mắt thấy mau đến giữa trưa, này khối điện thảo cũng kéo xong rồi, chuẩn bị tới bờ sông tẩy rửa chân, sau đó về nhà ăn cơm đi. Phương Hà Hoa trong tay tẩy cuối cùng một khối phiến, Khánh tử, kia khối điện thảo đều, kéo xong rồi. Ngươi đừng ở đàng kia tẩy, kia tạng đã không xong, ngươi, đang nói đâu, Tô Khánh cả người đã hoạt vào trong nước. Phương Hà Hoa cũng không để trong lòng, Tô Khánh bóc chán như vậy đại, hoạt vào trong nước lại bò chạy bái. Không nghĩ tới Tô Khánh bò chạy sau, đùi phải liền một què một què, đi hai bước sau, hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Cũng không dám nửa nhúc nhích, dùm tay chống ngồi dưới đất. Mẹ! Mẹ! Ta uy một chút như thế nào như vậy đâu? Khánh tử kêu. Phương Hà Hoa lại đây. Chiều hắn, hắn cũng đi không được, chỉ có thể dùng chân trái đơn nhảy. Phương Hà Hoa trong lòng lột bột một chút, không phải là gãy xương đi. A, Tô Khánh khóc không ra nước mắt, ta bớt quá là tẩy cái chân mà thôi. Phương Hà Hoa đành phải đỡ hắn hữu cánh tay. Từ hắn chân sau nhảy dựng nhảy dựng mà về nhà. Giữa trưa, Tô Tĩnh kỳ xe đạp mang Tô Khánh đi trấn bệnh viện kiểm tra, hắn thật đúng là gãy xương. Tô Khánh muốn nằm viện 10 ngày trị liệu, bác sĩ còn nói, thương cân động cốt 100. Thiên, Tô Khánh đến 3 tháng không thể xuống đất làm việc. Này một nằm viện, trong nhà chỉ có tiền tiêu hết đều không đủ, Tô Tĩnh cùng Tô Phúc lại cắt thêm 50. Mười ngày sau xuất viện, Tô Khánh bị tái về nhà, hắn nhưng nằm không được, chống cái quải trường khắp nơi đi một chút. Nhìn trong nhà như vậy vội, hắn lại chỉ có thể nhàn rỗi, trong lòng xác thật có chút băng khoăn. Tô tỉnh trên núi cây đào miêu là toàn tài đi xuống, nhưng thanh toán một trăm nhiều lầm chức phí. Hồng mai đem trong rương, sở hữu tiền lấy ra tới điểm điểm, chỉ còn một trăm tám mươi nhiều đồng tiền, bởi vì Tô Khánh Hà không được mà. Tô tỉnh lại có lâu như vậy không làm việc nhà sống, trong nhà bông điện ruộng mạ, chưa hấu mà, đậu phộng mà tất cả đều mọc đầy thảo. Thảo cùng nổi điên giống nhau, vừa thấy phủ liền thoáng, thoáng đến độ tìm không thấy hoa màu miêu. Tô bảo cuối cùng Tô Phúc, Tô Hị mấy ngày nay vẫn luôn là trời còn chưa sáng liền rời giường, trời tối mới về nhà, chữa trưa cơm cũng chưa về nhà ăn, là phương hà hoa đưa. Quá khứ, nàng làm Tô Khánh ở nhà nhìn đại mau. Cứ việc như vậy, Thảo vẫn là quốc bất quá tới, mắt thấy nhà người khác hoa màu lớn lên sao hảo, nhà mình hơn phân nửa điền cùng mà đều bị Thảo chiếm đầy, như vậy đi xuống, hoa màu liền phải trường phế đi. Người trong nhà một thương nghị, vẫn là chạy nhanh thỉnh làm giúp cùng nhau tới làm đi. Kết quả lại là thỉnh bốn cái làm giúp, hơn nữa làm việc nhanh nhẹn tô tỉnh, đại gia ước chừng làm một tuần, rốt cuộc đem Thảo cuốc sạch sẽ, nhưng trong nhà lại, thiếu hạ bảy mươi đồng tiền. bận việc như vậy một thời gian ông trời liên tiếp hạ ba ngày mưa to vì sống đều lầm không được tô tĩnh ngồi ở cửa ôm nhạc nhạc xem phủ nói này trời mưa đến hảo a cây đào miêu khoảng thời gian trước hạn đến không được ta lại không rảnh tưới nước thật lo lắng đem cây giống toàn làm đã chết nhạc nhạc vui mừng mà ở trên người hắn thẳng nhảy nhót hồng mai lại đây cười nói nhạc nhạc ngươi cũng biết đây là mưa vui a Quế Chi cùng Tô Phúc ở trong phòng mang theo. Hai đứa nhỏ, Tô Phúc thấy ngoài cửa sổ trời mưa như vậy đại, nói, này xui xẻo thời tiết, mới vừa đem Thảo đều quốc đã chết, mấy ngày nay phủ tưới xuống dưới, còn không có phơi chết những cái đó Thảo sẽ không lại sống lại đi, khi chẳng phải là bạch thỉnh như vậy nhiều ngày lầm chút. Con mẹ nó, thật là xui xẻo thời tiết, Quế Chi lại đây đã một chút hắn. Tô Phúc không biết sao hồi sự, kèo một câu, ngươi đá ta làm gì? Quế chi trừng hắn, ta đá ngươi làm sao vậy? Vừa rồi ta nghe thấy đại ca cùng, tẩu tử còn ở bên ngoài nói là mưa vui, ngươi ở chỗ này nói là xui xẻo thời tiết, gọi bọn hắn nghe thấy được còn tưởng rằng ngươi đỏ mắt trên núi cây đào miêu đâu. Ca hắn, này vốn dĩ chính là xui xẻo thời tiết sao? Tô Phúc chưa nói đi xuống. mà là than một hơi ca hắn trong lòng sợ là chỉ có hắn cây đào miêu ngươi liền sẽ nói thầm có bản lĩnh ngươi lớn tiếng nói không bản lĩnh liền câm miệng đừng xảo hài tử ngủ quế chi lại đá hắn một chân tránh ra một chút quế chi qua đi ôm nhị mau bởi vì nhị mau bị tô phúc cấp đánh thức hồng mai vừa rồi ở nhà chính quét rác không cẩn thận đem này đó đều nghe vào lỗ tai nàng đem tô tỉnh kêu tiếng chính mình phòng Nói việc này, Thảo thật sự thấy Vũ sẽ sống lại. Tô tĩnh gật đầu, sẽ sống lại một ít, nhưng đại bộ phận là không sống được, bởi vì trước hai ngày quốc lên sau không sai biệt lắm đều phơi đã chết. Bất quá sống lại này đó Thảo, lại đến hoa hai ngày công phu lại đi kéo xuống. Phúc tự nói là xui xẻo thời tiết không sai, hắn, là vì trong nhà hoa màu sao. Ta nói mưa vui cũng không sai, vì ta kiêm mười mẫu cây đào miêu a. Ngươi đừng để ở trong lòng, không có việc gì. Hồng Mai chọc một chút hắn ráng, ngươi nha, thật là không hiểu lão nhị vợ chồng son tâm tư, bọn họ đối với ngươi là có ý kiến, bọn họ cho rằng là xui xẻo thời tiết, ngươi lại nói là mưa vui, ai trong lòng có thể thống khoái. Ta cảm thấy Quế Chi khả năng tưởng phân Gia. phân Gia, không có khả năng đi, cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Hồng Mai lại nói, ta, đảo cũng tưởng phân Gia. Tô tỉnh kinh ngạc mà nhìn nàng. Phân gia không hảo sao, phân gia sau quế chi cùng phúc tử là, có thể một lòng vì bọn họ chính mình làm việc, liền sẽ không đối hai ta có ý kiến không phải. Tô tỉnh cảm thấy Hồng Mai nói có vài phần đạo lý, nhưng hắn vẫn là không nghĩ phân gia. Hồng Mai, Khánh tử cùng Hỷ tử còn không có thành gia, cha eo không tốt. mẹ lại đến hỗ trợ mang hài tử mẹ còn nói chờ hài tử đều sẽ đi đường nàng một chút mang ba cái đâu nếu là ngươi cùng quế chi xảo muốn phân gia cha mẹ đến nhiều thương tâm a nhưng quế chi trong lòng có ý kiến phúc tử làm việc trong lòng cũng không thoải mái khánh tử cùng hỷ tử là không thành gia nếu là thành gia cưới lão bà bọn họ lão bà cũng sẽ chống quế chi giống nhau có ý kiến Rốt cuộc ngươi cần nhất ở ngươi kia vườn trái cây thượng hoa tâm tư nhiều. phân gia sau chúng ta hai nhà nộp lên tiền là được, không chậm trễ khánh tử cùng hỷ tử thành gia. Tô tỉnh trọng mặt trong lòng suy nghĩ, nộp lên tiền. cấp gia mẹ xác thực hành. Nhưng là, phân gia, có thể hay không cảm giác người trong nhà cho nhau xa lạ điểm. Hồng Mai lắc đầu, ta cũng nói không tốt, nhưng tổng cảm thấy này cả gia đình ăn cùng nồi nấu cơm. Khẳng định sẽ có mâu thuẫn, sớm hay mụ muốn phân. Quế chi cùng Phúc tử là không dám đề phân gia sự, sợ cha mẹ sinh khí, nếu không, vẫn là ta đi đề đi. Chương 71 bên ngoài mưa to vẫn cứ tầm tả mà xuống, Phương Hà hoa ở vùng quần áo, bởi vì Tô Phúc ở nhà hỗ trợ mang hài tử, nàng rốt, cuộc có thể thanh tĩnh trong chốc lát. Nàng biên phùng biên nói, này trời mưa đến kịp thời, bông miêu cùng mà khẳng định một chút thoáng đến cao lâu. Tô Bảo Quốc lại nói, Quốc Thảo cũng muốn sống lại không ít lâu. Phương Hà Hoa nhìn hắn liếc mắt một cái, nha, phát sầu. Chờ khi mưa dứt, lại muốn xả hai ngày Thảo, có phải hay không sẽ chậm trễ bón phân? giống nhau đều là sớm vụ mới vừa đình, chạy nhanh bón phân, như vậy phân bón thấm vào đi xuống, hoa màu lớn lên nhưng nhanh. Nếu Thảo không, Quốc sạch sẽ, một bón phân, Thảo cũng đi theo sinh trưởng tốt. Tô Bảo Quốc phân tích nói, một bộ lão nông dân rất có kinh nghiệm màu dáng. Phương Hà Hoa đem vùng tốt quần áo hướng bên cạnh một phóng, nói đến nói đi, vẫn là có chút ảnh hưởng. Đang nói đâu, nàng thấy Hồng Mai vào được. Sao, lại tới tìm tiền lẻ? Ngươi nhị thẩm tới mua áo mưa đi. Không có, này phủ quá đại, nàng khẳng định chờ vũ tiểu chút lại qua đây. Mẹ, ta tới cùng ngươi nói điểm sự, cái kia, Hồng Mai ngồi xuống, lại không? biết nên nói như thế nào phân gia sự phương hà hoa thấy hồng mai như vậy liền biết nàng có khó lòng mở miệng sự muốn nói hồng mai có việc liền nói đừng ôm thôn. nói được xuôi tay đâu ta và ngươi cha liền nghe không xuôi tay đâu ta và ngươi cha cũng sẽ không để trong lòng ngươi đừng đem lời nói gác ở trong lòng như vậy mọi người đều không thoải mái người một nhà phải phân gia đi hồng mai không đợi bà bà nói xong liền lấy hết can đảm nói Phương Hà Hoa ngẩn người, sau đó quay, đầu qua đi nhìn nhìn Tô Bảo Quốc, muốn nhìn hắn gì biểu tình. Tô Bảo Quốc không biểu tình, cùng vừa rồi nói chuyện khi giống nhau. Phương Hà Hoa lại quay đầu lại đây, nhìn Hồng Mai. Hồng Mai cũng nhìn nàng, mẹ, ta là cảm thấy gần nhất trong nhà, ngươi có phải hay không nghe được Quế Chi cùng Phúc Tử nói cái gì? Phương Hà Hoa hỏi, Hồng Mai thân mình cương một chút, kia, kia thật không có. Phương Hà Hoa thật đúng là không tin, khẳng định là nghe được cái gì, nếu không y lão đại tính. Tình, hắn có thể đồng ý ngươi tới nói phân gia sự. Hồng mai giật mình, bà bà quả nhiên lợi hại. Phân liền phân đi. Phương Hà Hoa nói lại xoay đầu đi xem tô bảo quốc, cha hắn, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Tô bảo quốc hừ hừ, ngươi nha, không nghe ta. Ăn Tết khi ta liền cùng ngươi nói phân gia, ngươi không đồng ý, hiện tại ngươi xem đi. Nhà này không phải là muốn phân. vương Hà Hoa Triều hắn thẳng trừng mắt, là là là, ta sớm nên nghe ngươi. Nếu ngươi sớm nghĩ tới muốn phân gia, trong lòng hẳn là biết như thế nào phân đi. Đó là tự nhiên, phía trước hai ta còn chức nhị đệ phân gia, nên như thế nào phân ngươi trong lòng cũng nên có điểm số. Vừa lúc hiện tại trời mưa, cả nhà đều ở, đem bọn họ đều kêu lên đến đây đi. Tô Bảo Quốc nói liền đi đảo ly trà. Cẩn thận mà uống lên lên, trong lòng nghĩ đến như thế nào phân sự. Hồng Mai về phòng kêu Tô Tĩnh đem nhạc nhặt cùng nhau ôm lại đây, thuận tiện kêu Quế Chi cùng Tô Phúc. Phương Hà Hoa tắt đem Tô Khánh cùng Tô hỉ hai cái. Hôm qua tới, Tô Khánh còn chống quải trượng đâu. Hắn chống quải trượng đi tới nói, hôm nay thứ ba, buổi chiều không đài, TV đều xem không được, thật nhàm chán. Phương Hà Hoa thấy hắn liền đau đầu. Người nhà cũng mãn 20, tại cái chân đều có thể rơi vào trong sông, còn có thể quăng ngã gãy xương, cũng thật có năng lực. Tô Khánh phun thè lưỡi, không nói chuyện. Tô Hỉ lại đây dựa cần Tô Khánh ngồi, hỏi: "Mẹ, có gì sự lại khai gia đình hội nghị nha?" Vân gia. Phương Hà hoa thình lình mà nói: "Tô Hỉ cùng Tô Khánh bốn mắt tương đối, Vân gia. Vân cái gì gia?" Cha mẹ có phải hay không bởi vì cái này ngày mưa thật sự nhàn đến hoảng, liền muốn làm điểm sự, cho nên muốn phân gia. Hồng mai cùng tô tỉnh ôm nhạt nhạt lại đây, ngay sau đó tô phúc ôm đại mau, quế chi ôm nhị mau cùng nhau tới ngồi xuống. Mẹ, chị sự. Quế chi hỏi. Chuyện tốt, phân gia. Phương Hà Hoa cười như không cười mà trả lời. Thật sự, quế chi có chút vui mừng khôn xiết Xem nàng kia biểu tình, đại gia cũng nhìn. Ra được nàng tưởng phân gia Tô Phúc nghiêng nàng liếc mắt một cái Nghĩ thầm ngươi tưởng phân gia cũng đừng viết ở trên mặt a. Quế Chi lập tức thu liễm một chút biểu tình Nàng nhìn hồng mai liếc mắt một cái Hồng mai triều nàng cười cười Quế Chi bỗng nhiên nghĩ đến Phân gia việc này hẳn là tẩu tự nói ra Tẩu tự lúc này nói ra Chẳng lẽ là vừa rồi nghe được nàng cùng Phúc tự đối thoại Quế Chi có chút mặt đỏ Nàng cùng Tô Phúc ở trong phòng nói chuyện thanh khả năng lớn điểm. Phương Hà Hoa, triều Tô Bảo Quốc xem xét, ngươi trong lòng không phải hiểu rõ sao, chạy nhanh nói a Tô Bảo Quốc đem chén trà buông, nói, kỳ thật ăn Tết khi ta liền cùng mẹ ngươi nói phân gia sự, bởi vì nhà ta đồng ruộng quá nhiều, sống làm bất quá tới, sợ có mâu thuẫn. Hiện tại Khánh Tử chân lại gãy xương, lão đại cũng thường xuyên vội vàng hắn vườn trái cây. Này sống làm không đều nhưng không tốt, đều là ta nhi tử, ta cũng không thể làm ai có hại có phải hay không? Phương Hà Hoa đi theo gật đầu, lão. Đại gần nhất xác thật có điểm kỳ cục, nhưng hắn cũng không quên trong nhà sống, gần nhất không phải vẫn luôn ở dãy cỏ sao, hắn thỉnh làm chút trồng cây cũng hoa một trăm nhiều làm chút phí đâu. Phía trước phía sau hắn chậm trễ hơn hai mươi thiên sống. Nhưng hắn trước kia ở lò cạch làm việc mỗi tháng nộp lên 60, nếu là không cái kia tiền nhà ta tân phòng lầu một nhưng cái không ra, các ngươi cũng đừng so đo quá nhiều. Quế chi biết bà bà có thể là đang nói nàng so đo, mẹ, ta biết ca tẩu đối, nhà ta công lao lớn nhất, kỳ thật ta chính là cảm thấy đi, vẫn là tách ra ai lo phận nấy hảo, nhiều làm nhiều tránh, thiếu làm thiếu tránh, cả gia đình cùng nhau quá có một số việc chính là xã không rõ. Phương Hà Hoa cật đầu, người nhưng thật ra chịu nói lời thật lòng. Vậy Phân đi, cha hắn, người nói một chút nên như thế nào Phân? Tô Bảo Quốc đem trong nhà sổ sách nhảy ra tới, nói, trong nhà thiếu ba trăm bảy nợ, cuối năm còn tưởng đem trên lầu tam giang phòng cái ra tới, này đều phải tiền. Các, người tưởng Phân gia cũng hảo, nhưng trước đó ta phải đem sự nói rõ, lão đại lão nhị hai nhà mỗi năm nộp lên ba trăm năm. Thẳng đến khánh tử cùng hỷ tử đều thành gia mới thôi. Cuối năm cái nhà lầu, các ngươi đều phải ra tiền xuất lực, đến nổi ra nhiều ít, đến lúc đó lại nói. Quế chi ở trong lòng tính tính, mỗi năm 300 năm có điểm nhiều a. bất quá hỷ tử cũng 18, 4 đến 5 năm trong vòng nhất định có thể thành gia, nói tóm lại đảo cũng còn hảo, hơn nữa công công đều nói như vậy, nàng cũng không có khả năng nói cái gì phản đối nói. Nàng thấy tô tỉnh. Tô Phúc cùng Hồng Mai đều gật đầu nói tốt, nàng cũng chạy nhanh gật đầu. Hồng Mai trong lòng đảo cảm thấy nộp lên 300 năm hoàn toàn không áp lực, nàng một năm tùy tiện bán điểm đồ vật kiếm tiền liền đủ nộp lên, hơn nữa bán đồ vật cũng là chạm vạn cùng buổi sáng, về sau cũng không chậm trễ nàng đi ra ngoài làm việc. Ngày thường mọi người đều vội, trừ bỏ ngày mưa cùng tháng chạp, cũng không ai ban ngày ban mặt tới mua đồ vật. Nói cách khác. Này nộp lên 350 đồng tiền hồng mai là nhân tiện tránh, hơn nữa chờ hỷ tử thành gia, này tiền liền không dùng tới giao. Tô Bảo Quốc thấy bọn họ cũng chưa ý kiến, vẫn là có chút chật mình, người bình thường phân gia, nói muốn nộp lên tiền, làm con dâu đều sẽ cò kẹm mặt cả. Tô Bảo Quốc trong lòng rất thoải mái, rốt cuộc vẫn là nhà hắn nhi tử con dâu hiểu chuyện, phân gia không dám nháo sự. Khánh tử cùng hỷ tử thành gia sau. về sau các ngươi bốn cha mỗi năm nếu tưởng hiếu kính ta cùng mẹ ngươi một chút tiền đôi ta đảo cũng không lời gì để nói phóc tô tỉnh nhưng bốn cái đồng thời nở nụ cười cha ngươi yên tâm về sau mỗi năm ăn tết chúng ta đều sẽ hiếu kính một chút hồng mai nói phương hà hoa cười nói nhiều ta cũng không cần có cái mười khối tám khối ta đều cao hứng hồng mai trong lòng còn đang suy nghĩ về sau cấp cha mẹ chồng hiếu kính tiền Lấy hiện tại giá hàng trình độ, một năm cấp năm mươi đó là đủ đủ, Quế Chi chưa chắc cấp đến ra nhiều như vậy đâu." Tô Bảo Quốc lại từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái vỡ tới, lật xem trong chốc lát, nói, "Nhà ta tựa như trong thôn phân đồng ruộng giống nhau, ấn chân cư đến đây đi." Lão đại gia Tam khẩu, hai cái đại nhân một cái tiểu hài tử, liền phân đến tam mẫu điền cùng một mẫu bốn mà. "Nhà ta Hà Nam đầu có một mẫu sáu hạt thóc cùng một mẫu bốn bông." Vừa lúc tam mẫu cho các ngươi, hồng mai thầm nghĩ, nơi này ly hà gần, về sau nháo khô hàng cũng không lo nguồn nước, khá tốt. Đến nổi kia một mẫu bốn mà đâu, liền phải xa trước, bắt. Qua chỗ đó có một mẫu đất chưa hấu cùng bốn phần mà đầu phọng, thế nào? Tô Bảo Quốc nhìn hồng mai cùng tô tĩnh, Hồng mai cùng tô tĩnh chạy nhanh cật đầu, tuy rằng mà rời nhà rất xa, miếng đất kia cũng gầy, nhưng bọn hắn minh bạch hắn chả ý tứ. ruộng nước phân đến đặc biệt hảo mà khẳng định liền phải kém rất nhiều tổng không thể chỗ tốt ngươi một nhà độc chiếm đi phương hà hoa thấy lão đại vợ chồng son thống khoái liền nói về sau các ngươi đồng ruộng sống chúng ta nhưng một chút đều sẽ không chứ hoa màu đều treo đi như thế nào thu hồi tới là các ngươi sự nếu các ngươi tương lai muốn sinh một cái khuê nữ là không ruộng không đất bởi vì chính phủ cũng sẽ không cho các ngươi phân siêu sinh còn muốn phạt tiền đâu Tô tỉnh gật đầu, mẹ, cái này ta cùng Hồng Mai trong lòng đều rõ ràng. Tô Bảo Quốc nhắm mắt lại nghĩ lại trong nhà dư lại những cái đó, điền các ở đâu khối địa phương, sau đó cùng Tô Phúc nói, các ngươi một nhà bốn người, hai cái đại nhân hai cái tiểu hài tử, có tam mẫu sáu điền cùng một mẫu sáu mà. Liền ở lão đại vườn trái cây nam đầu chỗ đó, có hai mẫu hạt thóc cùng một mẫu sáu bông, các ngươi đến đi, điền đều ở một khối, làm việc cũng phương tiện. Lão đại vườn trái cây bắt đầu có một khối một mẫu năm đậu phộng mà, miếng đất kia phì cũng không tính xa, nhưng thiếu một phân. Từ phút vội nói, thiếu một phân liền ít đi một phân đi, không có việc gì. Tô Bảo Quốc nghiêm túc mà nói, khó mà làm được, nếu phân ra, liền phải công bằng sao? Đem nhà ta, đất trồng rau bên miếng đất kia cắt một phân cho các ngươi, một phân có tam xương mà, tay đầu kia tam xương cho các ngươi. Phương Hà Hoa không nghĩ tới điền cùng mà phân lên nhanh như vậy, ấn như vậy phân nói, dư lại chính là ta và ngươi gia, Khánh tử, hỷ tử bốn cái. Khánh tử, hỷ tử còn không có thành gia, chờ bọn họ một thành gia lập tức liền phân, ta và ngươi gia hai người loại hai mẫu bốn điền cùng một mẫu nhị mà, thoải mái. Nói đến thoải mái, Phương Hà Hoa lại nghĩ đến mang hài tử sự, ta nói phải cho các ngươi mang hài tử. chờ hài tử sẽ đi đường ta một chút mang ba cái nhưng không phải vẫn luôn mang chờ bọn họ hai tuổi sẽ chính mình chơi liền các ngươi đương cha mẹ chính mình quản có thể đưa tới trong đất đi làm hắn ngồi ở bên cạnh chơi con nhà người ta đều là như thế này mang đại cái này hồng mai cùng quế chi thật đúng là không lời gì để nói bà bà năm nay trước quế chi mang một năm đại mau sang năm còn đuổi theo hỗ trợ mang một năm hơn nữa một chút mang ba cái Khẳng định lại vội lại mệt, các nàng làm con dâu trong lòng vẫn là rất cảm kích bà bà. Phương Hà Hoa đột nhiên đối Hồng Mai nói, nào năm ngươi trộm tái sinh một cái, ta cũng giúp ngươi mang hai năm, năm nay ta mang đại mau, cho nên đối nhạt nhạt chiếu cố không nhiều lắm. Thật sự nha, Hồng Mai vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tương lai sinh quê nữ bà bà cũng nguyện mang hai năm. Nàng thật không nghĩ tới bà bà làm việc như vậy công bằng, liên quan hài tử thường cũng một chút đều không kém. Phương Hà Hoa lại đối khánh tử cùng hỷ tử nói, các ngươi cũng giống nhau, sinh hài tử các mang hai năm, nhiều mang không có khả năng. Chương 72 đại gia trong lòng đều suy nghĩ, đương nải nải cũng thật đủ không dễ dàng. Phương Hà Hoa sinh bốn cái nhi tử lại muốn mang tôn tử, mỗi cái mang hai năm, chậm trễ nàng nằm trong đất sống cũng không câu oán hận. Xin nhi trục nữ, chính là vất vả như vậy, Phương Hà Hoa nhận. Còn có đất trồng rau đâu? Hỷ tử cười ha hả hỏi, hắn cảm thấy phân gia khá tốt. Chơi! Phương Hà Hoa thấy tiểu nhi tử không hiểu chuyện, liền đất trồng rau đều hỏi ra tới, vậy phân bái, chị đều phân. Năm nay đồ ăn đều treo đi, đại cha liền đều đi vườn rau ngõ đi, dù sao đồ ăn đều là cha ngươi loại. Sang năm đầu xuân, các ngươi đều chính mình loại, lão đại đến đông đầu hai bên, lão nhị đến trung gian hai bên, bắt đầu tam xương chính là chúng ta bốn cái. Tây đầu kia tam xương đã tiếp viện phúc tử, bởi vì hắn phân mà thiếu một phân sao, thấu thượng này tam xương vừa lúc. Còn, có bếp A, nồi chén cáo bồn gì làm sao? Hỷ tử lại hỏi, có phải hay không còn muốn chấm đường ca gia như vậy đánh bếp A, nhị ca học xây nhà cũng học đánh bếp đâu? Phương Hà hoa trường hắn, người cái này tiểu tử thúi nhưng thật ra không nhàn sự nhiều. Bếp khẳng định cũng muốn đánh. Nếu là ở một cái nồi ăn cơm, mẹ A dừa âm muối A đều phân không rõ, còn không bằng không phân ra đâu. Phúc Tử, người đánh hai khẩu bếp muốn mấy ngày? Nói lên đánh bếp, từ phút còn rất hưng phấn, hắn học được cửa này, tay nghề sao còn không có đơn độc trải qua? Phía trước hắn cùng sư phó cùng nhau cho người khác đánh quá bếp. Hắn chẳng qua ở bên cạnh để cái đồ vật, làm thiểu giúp đỡ mà thôi. Hiện tại chính mình muốn đơn độc làm, hắn thật là có điểm tay ngứa ngáy tưởng hiện tại liền động thủ. Mẹ, đánh hai khẩu bếp đến bốn năm ngày đi. Phía trước cái nhà lầu thừa một ít gạch cùng bùn xa liêu đánh bếp vậy là đủ rồi. Ta đánh bếp khẳng định dùng tốt, hắc hắc nếu không hiện tại ta liền đi làm. Phương Hà Hoa, thấy Tô Phúc có điểm gấp không chờ nổi bộ dáng nói đã liền hạ ba ngày phủ cũng không biết chị thời điểm thiên tình ngươi hiện tại liền đi làm đi nếu là bếp không đánh hảo liền thiên tình ngươi vẫn là muốn đi trước xã thảo đến kịp thời đào chân bón phân đâu thì chậm hiệu quả của phân bón liền không hảo hảo ta đây liền đi tô phúc lập tức đứng dậy còn tiếp đón tô tĩnh cùng tô hỉ cùng đi chọn bên ngoài gạch tô khánh chống quải trường cũng đi xem náo nhiệt tô bảo Quốc reo lên đều Mặc vào áo mưa, đừng chọn cái cạch xối bị cảm, kia nhưng không đáng giá. Tô Phúc rồi lại đột nhiên chạy về tới, cha, bếp đánh chỗ nào? Tô Bảo Quốc nghĩ nghĩ, đánh cái này nhà cũ Tây Phòng đi, Tây Phòng không phải phóng tập phật sao, đem tập phật dịch đến thánh tử cùng hỷ tử trong phòng đi. Được rồi, Tô Phúc lại chạy ra đi. Phương Hà Hoa thấy bốn cái nhi tử hưng phấn mà đánh bếp đi, Triều Hồng Mai cùng Quế Chi nói. nồi chén cáo bồn các ngươi muốn chính mình mua đi 10 đồng tiền hẳn là có thể mua tề ăn qua cơm chiều hết mưa rồi lúc này thiên đã đen cũng vô pháp đi ra ngoài làm việc đánh bếp cũng không có phương tiện quế chi làm tô phúc ở nhà nhìn hài tử nàng ăn mặc cũng đi mưa cầm đèn pin đi ra ngoài không sai việc lắm qua một giờ quế chi còn không có trở về đại mao xảo muốn ăn nải phương hà hoa ông đại mao tới tô phúc trong phòng Chi, quế chi đâu? Phương Hà Hoa hỏi. Tô Phúc ôm nhị mau nói, nàng tìm béo thuốc đi, nhà hắn sáu tháng cuối năm không phải muốn xây nhà. Sao, quế chi tìm hắn nói xây nhà sự? Nha, quế chi là muốn cho béo thuốc thỉnh ngươi đi xây nhà. Nếu là béo thuốc đồng ý thỉnh ngươi đi cái, toàn bộ sáu tháng cuối năm ngươi đều có sống làm. Phương Hà Hoa cũng hy vọng hắn có thể tiếp thượng cái này sống. Từ xuất sư hắn còn một ngày công không ra đâu, lại không làm việc nhưng đừng đem học tay nghề cấp đã quên. Từ Phúc cũng ngóng trong đâu, Quế Chi còn không có trở về, không phải là béo thuốc không đồng ý đi. Nghĩ đến cũng là, béo thuốc khẳng định, tưởng thỉnh sư phụ già, ta mới vừa học ra tới hắn có điểm không yên tâm. Đang nói đâu, Quế Chi đẩy cửa vào được, thoát áo mưa quăng đầy đất thủy. Quế Chi, chạy nhanh tới cấp đại mau uy nải. Phương Hà Hoa đem Đại mao giao cho Quế Chi. Quế Chi một bên uy nảy một bên nhỏ giọng nói chuyện, sợ sảo Đại mao không chịu ăn nảy. Mẹ, Phúc Tử, béo thuốc đồng ý. Quế Chi vui vẻ mà nhỏ giọng cười nói, bắt đầu hắn tưởng thỉnh tam đội triệu sư phó, nhưng triệu sư phó năm nay có hai nhà muốn cái, lo liệu. Không hết quá nhiều việc. Ta đi thời điểm béo thuốc chính phiền đâu, nói muốn kéo dài tới sang năm lại cái. ta cực lực đề cử phúc tử hắn còn không quá yên tâm do do dự dự kia hắn hiện tại như thế nào đồng ý Từ phúc cũng có chút hưng phấn quế chi đắc ý mà nhìn hắn nói kia còn không được chữa ta nhiều lời lời hay nha mặt khác ta còn nói ngươi mới ra sư son người khác muốn tiện nghi một ít tiện nghi một ít phương hà hoa khẩn trương lên tiện nghi nhiều ít nha ngươi cũng không thể muốn quá thấp giới như vậy về sau liền rất khó trướng lên khá sư phụ già nông nhàn khi cho người ta xây nhà là bốn khối năm một thiên ngày mùa khi liền phải năm khối ta cùng béo thuốc nói sáu tháng cuối năm nông nhàn tam khối tám một ngày hắn liền đồng ý cái này tô phúc cùng phương hà hoa yên tâm chỉ thiếu bảy mau tiền chờ tô phúc lại làm cái một hai năm liền có thể đem giới trướng đi lên Tô Phúc Cần Nhất vẫn luôn bởi vì không ai tìm hắn xây nhà mà phiền lòng, không nghĩ tới Quế Chi. Vừa ra mã, hắn sáu tháng cuối năm liền có sống làm. Hắn làm trò con mẹ nó mặt cũng không kiên chè nói, lão bà của ta chính là có khả năng, không nói. Phương Hà Hoa cười phụ hòa hắn, nói, nhà ta con dâu nào có lại. Chờ đại mau ăn được nãy, thời gian không còn sớm, Phương Hà Hoa ôm hắn hồi chính mình phòng ngủ. Tô Bảo Quốc ở phô bị, Phương Hà Hoa lại đây cười tủm tỉm mà đem Quế Chi vừa rồi cấp Tô Phúc, tìm được sống sự nói. Tô Bảo Quốc nghe xong tự nhiên cao hứng, không nghĩ tới Quế Chi còn. Rất có năng lực, Phúc Tử là cái tay mới, nàng thế nhưng cũng ra đến tam khối tám giới, 6 tháng cuối năm nông nhàn, có thể tìm được sống làm liền không tồi. Cũng không phải là, làm trước một ngày mới hai khối năm, Phúc Tử lúc này mới vừa xuất sư liền có tam khối tám. Học tay nghề là không sai. Phương Hà Hoa nói đến nơi này, trong lòng có điểm vì lão đại cùng lão tam tiếc núi, lão đại cùng lão tam không cái tay nghề, chỉ có thể làm bừa. kia có biện pháp nào, mấy năm nay trong nhà sống, nhiều vội thật sự, tổng không thể tất cả đều đi học tay nghề đi. Lão đại cùng lão tam làm việc nhanh nhẹn, làm ruộng cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Này trời mưa ba ngày, lão đại kia cây đào miêu hẳn là đều sống lại. Hai vợ chồng già hằng huyên hảo một thời gian mới ngủ, đơn giản đều là mấy cái nhi tử con châu sự. Ngày kế sáng sớm, Đại Thái Chương ra tới, ca mấy cái vội vàng ăn xong cơm sáng, liền nhầm phía từng người đồng ruộng đi, chạy nhanh đem sống lại thảo chùm tay kéo xuống, sau đó hảo bón phân. Bởi vì mới vừa trời mưa không hảo quốc, chỉ có thể dùng tay xả thảo. Tô Khánh chống quải trường đều đi theo đi ra ngoài xả thảo. Ở nhà ngốc cũng là nóng vội, còn không bằng đi ra ngoài làm việc đâu. Hồng Mai muốn đi xem nhà mình mà cùng bông miêu, thiên ấm, cũng có thể ôm nhạt nhạt đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài mà còn thực ước, Hồng Mai thay ủng đi mưa nhít người. Vừa mới ra cửa khẩu, Hồng Mai thấy Quế Chi cũng muốn ôm nhị mau đi ra ngoài xem nhà nàng điền cùng đất. Phương Hà Hoa, thấy trong lòng cười thầm, quả nhiên là phân gia hảo, hai cái con dâu đối đồng ruộng hoa màu càng để bụng. hồng mai ôm nhạc nhạc quế chi ôm nhị mau chị em dâu hai cùng nhau ra cửa vừa đi vừa lưu. tẩu tử nhà ngươi điền rời nhà cần ly hà cũng cần thật tốt quế chi nói hồng mai cười nói nhà ta điền là không tồi nhưng nhà ta mà cách khá xa ở bắc oa kia đầu đâu nhà ngươi điền cùng mà ở thôn đông tiểu sơn một năm một bắc rời nhà cũng không xa về sau chọn chưa hấu theo hoa sinh đều thoải mái Trên đường lầy lội, các nạn lại đều ôm hài tử, đi được rất chậm. Quế Chi, nhà ta điền ly đến gần, ngươi ở bên cạnh chờ ta trong chốc lát, sau đó chúng ta cùng đi thôn đông tiểu sơn kia đầu đi, ta muốn nhìn một chút cây đào lớn lên như thế nào. Quế Chi gật đầu, hảo, ta vừa lúc cũng muốn nhìn ngươi một chút cha bông miêu lớn lên như thế nào. Đi vào bờ sông cách đó không xa, hồng mai tìm được nhà mình điền, bởi vì tô tỉnh đang ở vội vàng xả thảo đâu. Hắn thấy Hồng Mai cùng Quế Chi, đều ôm hài tử lại đây, phớt phớt tay nói, may mắn sống lại Thảo không nhiều lắm, ta này sáng sớm thượng liền xả hơn một nửa, hôm nay là có thể toàn làm xong, ngày mai hảo bóng phân. Hồng Mai thấy bông miêu đã trường đến tô tỉnh đầu gối chỗ đó, xanh mượt, cao hứng mà nói, cũng không biết bông có thể bán thượng gì giới trước kia trước nay không loại quá, này mới mẻ ngoạn ý nhi hẳn là không tiện nghi đi. quế chi ôm nhị mau còn để sát vào xem bông miêu nghe người ta nói bông miêu ái rắn hiện tại đảo còn không có nhìn ra ta cảm thấy giá hẳn là không thấp liền sợ đến lúc đó rắn phiền toái đến đánh rất nhiều lần nông dược đau nhìn bông miêu các nàng lại đến bên cạnh đi xem mạ tô tĩnh nói mà khởi thiêu thân chờ bông miêu làm phì phải hướng ruộng mà rải thuốc bột Hồng Mai cảm thán nói, làm ruộng cũng thật không dễ dàng, như thế nào sau tổng đi theo người đoạt lương thực A. Tô Tĩnh, ta cùng quế chi cùng đi đông đầu, nhìn xem nhà nàng điền cùng đất, thuận tiện nhìn một cái. Nhà ta cây đào miêu lớn lên như thế nào? Hảo, ngươi đi đường ổn điểm, tất cả đều là bụng đau, đừng đem nhạt nhạt ôm quăng ngã. Ân, ta ôm đến ổn đâu? Hồng Mai ôm nhặt nhặt đi theo Quế Chi cùng nhau hướng đông đi, không đến hai mươi phút liền thấy Tô Phúc ở đàng kia vùi đầu khổ làm. Quế Chi, ta cảm thấy tự ngươi sinh đại mau nhị mau, Phúc tử đều biến cần mẫn, ngươi nhìn hắn kia nhiệt tình. Quế Chi nhìn nhìn Tô Phúc, vừa lòng mà nói, còn không phải ta không có việc gì liền nói hắn, đem hắn. Cùng ca so, cùng trong thôn có khả năng nam nhân so, hắn sợ mất mặt, chậm rãi liền cần mẫn. hơn nữa lúc này mới vừa phân gia hắn mới mẹ kính còn ở đâu Quế Chi ôm nhị mau đi đến bông điền trung gian đi cẩn thận nhìn cùng bên cạnh nhà người khác bông miêu đối lập phát hiện vẫn là nhà mình lớn lên hảo nàng mới đi theo Hồng Mai cùng đi trên núi xem cây đào miêu Chi cây đào trường nụ hoa sẽ không này đầu một năm liền kết quả đào đi Quế Chi la hét Hồng Mai cũng phát hiện cơ hồ mỗi cây thượng đều có nụ hoa nói Này cây giống mô trở về liền không tính tiểu, trường nụ hoa cũng là tự nhiên, chẳng sợ kết quả đào cũng không thể ăn, mọi người đều nói kia kêu, cái gì cứt chó đào, dù sao chính là không thể ăn ý tứ. Cũng là, này mầm còn gầy yếu thật sự, kết không ra hảo quả đào tới. Muốn ta nói nha, loài cây đào đến ba năm mới có thể kết ra có thể bán quả đào, các ngươi cũng đã đi xuống vài trăm mổn. ba năm nội còn muốn trả hết một ngàn khối nhận thầu phí thật lo lắng cát ngươi bồi tiền hồng mai trong lòng kỳ thật cũng thực sốt ruột nhưng nàng mặt mũi thượng lạc không xuống dưới khó mà nói ủ rũ nói liền nói quảng nó đâu dù sao về sau không thiếu quả đào ăn hồng mai nhìn này hơn bảy trăm cây cây đào miêu suốt 10 mẫu vùng núi đây chính là tô tỉnh hy vọng a hồng mai nhịn không được nói thầm lên Cây đào a cây đào, các ngươi nhưng đến hảo hảo trường, đến lúc đó kết lại đại lại ngọt thủy mật đào ra tới, nhưng đến tanh đua nha. Quế chi phục một, tiếng bật cười, tẩu tử, nhìn ngươi nóng vội, chúng nó nghe không hiểu. Đi, Quế chi, chúng ta đi mặt bắt nhìn xem nhà ngươi đậu phộng lớn lên như thế nào. Các nàng chị em dâu hai lại một, trước một sau chậm lên lầy lội lộ đi phía trước đi, nhạt nhạt cùng nhị mau đầu một hồi tới loại địa phương này. cũng mới mẻ thật sự đôi mắt đều là lăng long lóc lăng long lóc chuyển chương 73 chị em dâu hai từ trong đất trở về đã 11 giờ các nàng chạy nhanh ngồi xuống cấp hài tử uy nải sau đó hóng hài tử ngủ đánh bếp sự tạm thời các lại xuống dưới chỉ có thể chờ vội quá một đoạn này thời gian mới có thể lại đánh giữa trưa trong nhà nam đinh đều về nhà ăn cơm bởi vì làm việc mệt Đem đồ ăn đều ăn đến tinh quang, hận không thể liền mâm đều cấp liếm. Ăn qua cơm trưa, quế chi thấy hài tử đều ngủ, nàng liền ngồi ở phòng trước vội vàng làm một cái bố đau. Hồng Mai tò mò, ngươi làm cái này làm gì? Chờ làm phì, bông miêu khẳng định trừ điều, lớn lên đặc biệt mau, đến lúc đó liền phải cắt chi. Ta suy nghĩ làm đâu, đem nhị mau đâu ở ta trong lòng ngực, lại đem dây thường hệ khẩn, ta là có thể mang theo hắn xuống đất cắt chi. Hồng Mai ngây người, Quế Chi cũng quá cần mẫn điểm đi, mang theo nhị mau còn muốn đi làm việc. Đại mau ở nhà cũng muốn ăn nải nha, ngươi xuống ruộng hắn làm sao bây giờ? Hồng Mai hỏi, trong khoảng thời gian này ta sữa không phải không đủ sao, mẹ nói lại quá một tuần liền cho hắn cai sữa, làm hắn uống cháo bột hồ. Ta mang nhị mau đi ra ngoài xuống đất cũng, không chậm trễ cho hắn uy nải. Quế Chi vừa nói vừa làm, thủ phát thành thạo. Hồng Mai suy nghĩ, chờ làm phì tô tỉnh phải cho cây đào cắt chi, còn phải cho bông miêu các chi, mặt khác còn phải cho ruộng mạ rải thuốc bột, hắn thật là lo liệu không hết. Ta cũng tới làm một cái, ngươi dạy dạy ta đi. Hồng Mai về phòng thấy nhạt nhạt ngủ ngon, liền rón ra rón rén mà tìm ra bố cùng kim chỉ, ra tới cùng quế chi học. Tẩu tử ngươi xem, có cái này đại đâu, không những có thể xuống đất làm điểm sống. Thăm người thân cũng phương tiện, nếu là vẫn luôn đôi tay ôm, cánh tay nhưng toan. Hồng Mai là đánh tâm nhãn cảm thấy Quế Chi có khả năng, liền cái này đều có thể nghĩ đến, đâu còn làm được khá tốt. Một tuần sau, Quế Chi trong lòng ngực bọc nhị mau, làm nhị mau đối mặt nàng, nàng một tay lấy cây kéo một tay đem trụ bông chi, tìm công chi cắt xuống tới. Hồng Mai cảm thấy bông miêu quá mực, sợ lộng tới hài tử sẽ ngứa. liền không đi bông mà mà là đi trên núi bồi tô tĩnh cùng nhau cắt đào chi nghĩ vậy mãng sơn cây đào tô tĩnh một người như thế nào cắt đến lại đây nàng nhiều ít đến giúp giúp hơn nữa về sau hàng năm muốn tu bổ nàng cũng muốn học được mới lạ loại sự tình này tô tĩnh còn không nghĩ thỉnh làm giúp bởi vì sợ làm giúp sẽ không cắt nếu đem mẫu chi cấp cắt kia nhưng không có lời một cây cây đào chiếm tám chín mét vuông lớn như vậy địa phương Hồng Mai cũng không lo lắng chia sẻ lộng tới hài tử. Hiện tại mà cũng sớm làm, một chút đều không lầy lội, một bên cắt chi một. Bên thưởng thức khai lên đào hoa, Hồng Mai cảm thấy còn rất hưởng thụ. Đào hoa đều khai đi lên, nhạt nhạt sẽ không gì ứng đi. Tô Tịnh nói, sẽ không. Ngày hôm qua ta từ cửa nhà kia cây cây đào thượng viết không ít đào hoa cắm, ở cái chai, còn bày biển ở trong phòng, nhạt nhạt một cái hát gì cũng chưa đánh. Nhưng thật ra nhị mau, thật ra nghe thấy liền một cái kính mà đánh hát xì hắn dễ dàng dị ứng. Tô tỉnh hồi ức một chút, ngày hôm qua ngươi ở nhà ở bãi đào hoa, ta sao không phát hiện? Không phải nhị mau chịu không nổi sao, bắt đầu ta đặt ở nhà chính, hắn một cái kính mà đánh hát xì sau đó ta lại phóng ta trong phòng đi, nhạt nhạt một chút sự không có, nhị mau nhưng thật ra đánh một ngày hát xì chờ ngươi về nhà lúc ấy ta liền đem đào hoa ném. Giữa trưa về đến nhà, Hồng Mai hỏi Quế Chi, nhị mao buổi sáng chịu nổi không, đớ bông miêu hay không dị ứng? Quế Chi cười nói, bắt đầu ta cũng lo lắng đâu, không nghĩ tới nhị mao tinh thần đặc biệt hảo, trong miệng vẫn luôn ê ê a a hiện tại nhưng thật ra ngủ rồi. Ta phát hiện hắn chính là đối mùi hương so trọng hoa dị ứng, đớ bông miêu loại này thực vật đều không có việc gì. Cái này Hồng Mai yên tâm, nàng sợ nhị mao còn một cái kính đánh hát gì. Đến lúc đó nếu là đại gia quái nàng ngày hôm qua không nên lấy đào hoa vào nhà, kia nàng liền không hảo trao đãi. Buổi chiều, bọn nhỏ đều phải ngủ trưa, một ngủ chính là hai ba tiếng đồng hồ. Hồng Mai ở bên cạnh giếng chặt sạch vài món quần áo, cũng tới trên giường nằm cùng. Nhau ngủ, nhạt nhạt tỉnh lại thời điểm đã tam điểm, Hồng Mai ôm hắn lên uy nải, chờ nàng ra cửa đi vào trên núi khi, phát hiện Quế Chi đã bọc nhị mau trên mặt đất làm việc. Quế Chi, ngươi sao tới sớm như vậy? Nhị mau buổi sáng 11 giờ liền bắt đầu ngủ, hai điểm tả hữu vừa tỉnh, ta liền ôm hắn ra tới. Quế Chi vừa làm vừa nói. Hồng Mai thụn thức, Quế Chi này cần mẫn kính, nàng là như thế nào đều so ra kém. Bất quá nàng cảm thấy Quế Chi cùng Tô Phúc Điền tuy rằng nhiều ra sáu phần, mà nhiều ra hai phần, nhưng cũng không cần thiết như vậy hết sức làm đi. nhà nàng còn có mảng sơn cây đào đâu cũng không quế chi cứ như vậy cấp nàng vốn định nói nhà ngươi nếu là làm bất quá tới có thể thỉnh làm giúp nhưng tưởng tượng đến quế chi không bỏ được tiêu tiền ngẫm lại vẫn là tính nàng đi vào trên núi giúp đỡ tô tĩnh cùng nhau làm việc tô tĩnh giáo nàng như thế nào phân biệt như thế nào các còn thuận tiện nói chuyện phiếm xác thật sợ so ở nhà ngốc cường nhạc nhạc thích cha hắn vừa nhìn thấy tô tĩnh liền cười mị mắt Quơ chân múa tay, bọn họ vợ chồng son làm một thời gian sống, mệt mỏi liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi, treo đùa nhạc nhạc chơi, hoặc là cấp nhạc nhạc uy nải, tại đây trên núi quá đến còn rất vui vẻ. Lúc chặn vạn, bọn họ kết thúc công việc chuẩn bị về nhà, trên đường thấy Tú Mai ở các cỏ tranh. Tú Mai, người mang thai như thế nào còn ra tới làm việc? Hồng Mai đi qua đi hỏi. Tú Mai thấy tỷ tỷ đem nhạc nhạc đâu ở trong ngực. Nở nụ cười, ngươi còn mang theo hài tử. Ra tới làm việc đâu, ta mang thai mãn ba tháng như thế nào liền không thể làm việc. Trong nhà như vậy nhiều đầu heo, ta phải cắt nhiều chút cỏ tranh lót trên mặt đất, chuồng heo ướt lọc cọc, không vôi nhiều chút làm cỏ tranh dễ dàng nhiễm bệnh. Sương Thịnh đâu? Tô Tỉnh hỏi. Hắn không phải vội vàng cắt bông chi sao, còn phải cắp ruộng mạ rải trượt, ngay cả rán màu đều mỗi ngày đi ra ngoài đánh cỏ heo đâu. Trong nhà vội thật sự, Tú Mai lâu đem hẳn tiếp theo nói, trong nhà dưỡng 12 đầu. Heo, đều mau mệt chết ta, mỗi ngày nấu cơm heo, không biết muốn phí nhiều ít xài, ta mỗi ngày không phải đốn củi chính là cắt cỏ tranh hoặc là nấu cơm heo, so các ngươi loại cây đào mệt nhiều. Hồng Mai thật đúng là rất đau lòng Tú Mai, ngươi làm xương thịnh tới cắt cỏ tranh, ngươi đi cắt chi, cắt chi không mệt. Tú Mai lắc đầu, ta sẽ không cắt, nếu là đem mẫu chi cắt. Vậy kết không ra bông đào, ta cũng cắt đến không sai biệt lắm, chúng ta cùng nhau đi thôi. Tôi tỉnh lại đây trước nàng đem cỏ, tranh bó hảo, còn giúp hướng dưới chân núi chọn. Hồng Mai cùng Tú Mai đi ở phía trước nói chuyện. tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta thân thể chắc nịch đâu. Nếu không phải bởi vì trong nhà có heo mẹ hạ nhãi con, chúng ta liền không dưỡng heo, ngươi nhìn nhân gia tại đây trên núi dưỡng gà thật tốt. Đắt hai cái lều xá, mấy trăm chỉ gà mãng sơn chạy, không cần tốn nhiều thần, còn có thể mỗi ngày ăn trứng gà. người nha, tổng cảm thấy người khác đơn giản. Chưởng gà cũng hao tâm tốn sức, ngươi nhìn bọn họ. vây quanh lưới sắt đi, quan mua nhiều như vậy dây thép liền hoa vài trăm đồng tiền. Ngươi cho rằng gà ăn trên núi trùng đông trùng hạ thảo thảo là đủ rồi, mới không đâu, nhưng da mỗi ngày phát mười mấy cân hạt kê tới uy. Tú Mai vừa nghe, xem ra dưỡng gà cũng không đơn giản nha, rất phí tiền. Cũng không phải là, nhân gia còn ở bên cạnh đắp cái lều buổi tối tới ngủ, nếu là gà bị người trộm, vậy bạch bận việc một hồi, nhà ngươi dưỡng heo ít nhất là ở nhà mình ngủ đi. Tú Mai gia liền dưỡng, 12 đầu heo, dùng để trước khi tam giang cũ chuồng heo, não cũng tệ đến hạ, không cần ở bên ngoài đắp heo xá, nàng cùng tô xương thịnh sát thật không cần ban đêm thủ, bớt lo. Mau đến bờ sông, Tú Mai từ tô tỉnh trên vai tiếp nhận kia gánh cỏ tranh, chuẩn bị qua sông về nhà đi. Bỗng nhiên, nàng xoay người lại đây nói, tỉ, nghe người ta nói Phúc Tử bắt đầu tiếp sống xây nhà. Nhà ta trên lầu Tam Giang cuối năm cũng muốn cái lên, nhưng phía trước liền nói hảo muốn thỉnh năm trước cái kia sư phó. Cho nên vô pháp thỉnh Phúc Tử, Quế Chi hẳn là sẽ không sinh khí đi. Sẽ không, Phúc Tử tiếp béo thuốc da sống muốn làm đến tháng 11. kế tiếp còn muốn cái chúng ta nhà mình trên lầu tam giang hắn không cái kia không quế chi tự nhiên sẽ không sinh khí này còn kém không nhiều lắm nếu là hắn có cũng đủ nhàn rỗi ta không thỉnh các ngươi gia phúc tử lại đi xin đừng sư phó quế chi không tức giận mới là lạ, lạ tú mai từ trước đến nay nói chuyện trực tiếp hắn này không phải không rảnh sao ngươi đừng nghĩ nhiều mau trở về đi thôi hồng mai thúc giục tú mai chạy nhanh về nhà đi Trời đã tối rồi, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh sống vai về nhà, đi tới đi tới, Hồng Mai nói thầm lên, quế chi nếu là biết Phúc tự phía trước thích quá Tú Mai, nàng chỉ sợ sẽ ghen, việc này các ai trên người ai đều sẽ ghen, huống chi Tú Mai vẫn là ta muội muội Tô Tĩnh lại nở nụ cười, lắc đầu nói, người nha, suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai ta không nói đi ra ngoài, ai biết Phúc tự thích quá Tú Mai, ngay cả Khánh. Tử cùng hỷ tử đều là mơ màng hồ đồ mà không rõ ràng lắm, Quế Chi lại sao có thể biết được. Hồng Mai nghĩ nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Mấy ngày nay đại gia vẫn luôn vội, thẳng đến Tết đoan ngọ trước hai ngày, trong nhà mới bắt đầu nhàn chút. Tô Phúc tính toán hai ngày này thức đêm cũng muốn đem bếp đánh lên tới, bởi vì Quế Chi nói, Tết đoan ngọ tưởng thỉnh nàng nhà mẹ đẻ người về đến nhà tới ăn tân bếp thượng cơm. Vốn dĩ muốn 4-5 ngày mới có thể làm song sống, Tô Phúc làm huynh đệ. Mấy cái giúp đỡ cùng bụng chọn gạch, mai mối chờ, hắn lại ngao hai cái buổi tối đêm, tới rồi Tết đoan ngọ buổi sáng, hai đài đại táo thật đúng là bị hắn đánh ra tới. Nồi chén gáo bồn hai ngày này cũng đã chuẩn bị tốt, Tết đoan ngọ giữa trưa này bữa cơm, Quế Chi tính toán ở tân bếp thượng làm. Hai đài bếp đều ở một cái trong phòng, một đài dự nam. Một đài chừa bắt, bếp bên cạnh các bãi một trương ăn cơm bằng vuông nhỏ. Chính như tô bảo quốc năm trước cấp nhị thẩm gia phân gia khi theo như lời. Toàn gia người làm ra nhiều như vậy bếp tới, phí xài cố sức phí dầu muối, nhưng đại gia liền vui như vậy làm. Ngay cả ngoài tường mặt xài, cũng phân hai chất đóng, các gia là các gia, không thể lẫn lộn. Hồng Mai hôm nay giữa trưa cũng không thỉnh nhà mẹ đẻ người lại đây, ăn tân bếp thường cơm. Nàng một nhà ba người cùng Tú Mai vợ chồng son cùng đi nhà mẹ đẻ. Chương 74 tô tỉnh thì xe đạp chở Hồng Mai đi Trần Gia Thôn, Hồng Mai dùng cái kia bố đâu đem Nhạc Nhạc đâu ở trong ngực. Tô xương thịnh mang, theo bụng hơi đột Tú Mai, Tú Mai mang thai sao không gì phản ứng, khí sắc vẫn luôn thực hảo. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý rất tưởng niệm Nhạc Nhạc, thấy bọn họ tới, chạy nhanh qua đi đem Nhạc Nhạc ôm xuống dưới. Nhạc nhạc không sợ người lạ, bị Lý Quế Hoa ôm cũng không khóc, mà là nghiêng đầu tò mò mà nhìn hắn bà ngoại Trần Quý làm cái mặt quỷ, nhạc nhạc lập tức cười khanh khách lên. Lý Quế Hoa thấy nhạc nhạc như vậy đáng yêu, nhạc A đến không được, nói, hiện tại hài tử thật là thông minh, mới năm. Cái nhiều tháng liền rất hiểu chuyện bồ dáng. Trước khi các ngươi mấy cái lớn như vậy thời điểm, thấy người cũng chỉ biết khóc. Hồng Mai triều nhạt nhạt phổ tay đậu hắn, cười nói, đó là, chúng ta như vậy khi còn nhỏ, ngươi cùng cha nào có không đậu chúng ta chơi, một lòng làm việc đi, chúng ta nằm ở chiêu trường không phải ngủ chính là khóc. Tú Mai ngồi xuống cắn hạt chưa, nói, nhà ta ráng màu thấy ta mang thai, quả thực so với ta cao hứng, nàng nói về sau nàng hỗ trợ mang hài tử, nàng thích, nhất tiểu hài tử, ta ước gì đâu, ráng màu ở nhà mang hài tử. Ta đây liền đi ra ngoài làm việc, ta không thích ma tiểu hài tử. Hồng Mai nói, ngươi hiện tại là nói như vậy, chờ ngươi xin, ngươi liền không như vậy suy nghĩ, ước gì mỗi ngày đem hắn ôm vào trong ngực đâu. Trần Quý này một chút đã cùng Tô Tĩnh mang lên cờ tướng bị cứng, hai người bọn họ muốn sát thượng mấy mâm, Tô Sương Thịnh không quá sẽ hạ, liền ở bên cạnh nhìn. Hồng Mai, Tú Mai, các ngươi đều về nhà mẹ để lạp. Một cái trang. Điểm thời thượng nữ nhân triều bên này đi tới. Hồng Mai cùng Tú Mai ngơ ngác, cẩn thận nhìn lên, nha à, này không phải Ngọc Trân sao? Ngọc Trân cười khanh khách mà đi tới, Hồng Mai, đây là ngươi nhi tử nha. Hồng Mai gật đầu, sau đó đứng dậy, Ngọc Trân, ngươi, ngươi chỉ thời điểm trở về, mấy năm nay ngươi đi đâu nhi? Ngọc Trân nâng một đầu đài cuốn, xuyên một bộ đỏ thẩm váy, chậm lên chạy cao cót. Nàng còn vẽ mi, đánh má Hồng. Trên môi cũng lau sau môi, Ngọc Trân cười rộ lên rất phủ mị, nói: "Ta này không phải kết hôn sao, liền mang ta nam nhân đã trở lại. Hắn là thâm quyến người, nơi đó làm kinh tế đặc khu, hắn ở kia làm nhà thầu. Nga, nguyên lai ngươi đi thâm quyến nha, ngươi như thế nào nghĩ đến chạy chỗ đó đi?" Hồng Mai khó hiểu, lúc ấy Ngọc Trân cũng là liền huyện thành cũng chưa đi qua, như thế nào liền nghĩ đến chạy như vậy xa địa phương? Ngọc Trân chậm lên giày cao có có chút mệt, ngồi xuống nói, bắt đầu ta liền ở các bác huyện huyện thành, ở một quán ăn đoan mâm. Người nói ta nơi này người thật là bất xuất thế, ta ở nơi đó bưng suốt một năm mâm, thế nhưng cũng không bị người gặp được. Hồng Mai nghe xong rất là kinh ngạc, đầu một năm ngươi liền ở các bách huyện thành nha. Bất quá cũng lạ, chúng ta nơi này người liền phía chính mình huyện thành đều cực nhỏ đi, càng không cần phải nói các bách huyện, không gặp được cũng bình thường. Ngọc Trân ha hả cười, chính là a. nếu người trong nhà không đi tìm tới, ta liền vẫn luôn ở đàn kia làm. Sao lại có? Người khai cửa hiệu cắt tóc, ta liền chạy tới cửa hiệu cắt tóc cho người ta cội đầu, chiều sao so đoan mâm nhẹ nhàng chút. Năm trước mùa xuân, trong huyện có người xem tin tức nói thâm quyến bên kia phát triển mau, ta liền chạy thâm quyến đi, đầu tiên là tiếng cửa hiệu cắt tóc cho người ta cội đầu. Sao lại cũng đi theo lão bản học làm đầu, ta hiện tại tay nghề không tồi đâu, sẽ làm rất nhiều kiểu tóc. Tú Mai đột nhiên một chút thò qua tới, Ngọc Trân tỷ ngươi hiện tại là thợ cắt tóc A, ngươi xem, ta cùng tỷ của ta này bản kiều năng đến thế nào? Ngọc Trân nhìn xem Tú Mai kiểu tóc, lại nhìn xem Hồng Mai kiểu tóc, ở ta này tiểu địa phương xác thật cũng không tệ lắm, nhưng muốn cùng thành phố lớn này đó nữ nhân kiểu tóc một so, các ngươi cái này liền. Thổ điểm, Tú Mai đương trường có chút suy sụp mặt, không nói chuyện. Hồng Mai cảm thấy Ngọc Trân lời này hẳn là lời nói thật, nàng cùng Tú Mai đều là nông thôn nữ nhân, ngày thường không phải mang hài tự chính là làm việc nhà nông, lại như thế nào trang điểm cũng có vẻ thổ. Ngọc Trân, người nam nhân chính là người ở thâm quyến gặp được đi. Ngọc Trân vừa nghe Hồng Mai nhắc tới nàng nam nhân, trên mặt nàng lập tức dạng khởi hạnh phúc tươi cười. Đúng vậy, năm trước bắt đầu mùa đông, hắn tới trong tiệm cắt tóc, vẫn là ta thân thủ cho hắn lý đâu. Hai chúng ta nói chuyện rất hợp ý, hắn vì nhiều thấy ta vài lần mà, một cái mùa đông tới trong tiệm lý sáu lần, đều mau lý trọc, ha ha. Cứ như vậy, hai chúng ta, cặp với nhau, ăn Tết. Khi, hắn liền mang ta thấy cha mẹ hắn, tháng trước ở nhà hắn kết hôn, hiện tại tới nhà mẹ để làm tiệc cưới. Kỳ thời điểm làm tiệc cưới. Ta cùng tô tỉnh hảo cho ngươi đưa hỷ lễ đâu. Hồng Mai nói. Lúc này ngồi ở một bên ôm nhạc nhạc Lý Quế Hoa nói. Hồng Mai, Ngọc Trân tiệc cứ ngày hôm qua liền làm. Ta suy nghĩ ngươi hôm nay muốn lại đây. Liền không đi thông tri ngươi. Hai người các ngươi từ nhỏ chơi đến muốn hảo. Ta tưởng Ngọc Trân cũng sẽ không so đo ngươi không có tới ăn nặng rượu mừng. Ngọc Trân vội nói. Không có việc gì không có việc gì. Ta cùng Hồng Mai gì quan hệ. Không để bụng đưa không tiễn lễ hoặc ăn không uống rượu mừng. Ngọc Trân ở chỗ này chơi trong chốc lát, nàng mẹ lại đây kêu nàng về nhà, nói Ngọc Sảo cùng Phùng Bách Khoa toàn thư lại đây, còn mang theo hài tử lại đây. Ngọc Trân trên mặt biểu tình có điểm không được tự nhiên. Hồng Mai nói, Ngọc Trân, năm đó ngươi liền như vậy chạy, Ngọc Sảo cả cho qua đi, cũng không biết nàng trong lòng nhớ không kiên hận. Ngươi, Ngọc Trân còn chưa nói gì đâu, Ngọc Trân nàng mẹ liền nói. Khi hận gì nha, Ngọc Sảo biết được tỉ tỉ mang theo tỷ phu về nhà, cao hứng đâu. Ngọc Trân, ta chạy nhanh về nhà, Ngọc Sảo quá đến cùng sư sư, ngươi cho nàng hài tử bao cái đại hồng bao. Ngọc Trân trong ánh mắt có chút đỏ lên, nàng trong lòng là thật cảm thấy thực xin lỗi mùi mùi. bất quá năm đó nàng chạy khi, căn bản không nghĩ tới nàng mẹ sẽ đem Ngọc Sảo cả cho Phùng Bách Khoa toàn thư. Nói đến nói đi, Ngọc Trân trong. Lòng vẫn là quái nàng mẹ nó Nhưng hiện tại nói gì đều chậm Nàng đành phải đi theo nàng mẹ về nhà đi Tú mai thấy các nàng đi rồi Nhỏ giọng nói Ngọc Trân tỷ lần này đi Như thế nào đối mặt Ngọc Sảo cùng Phùng Bách Khoa Toàn Thư a, Phùng Bách Khoa Toàn Thư trước kia chính là nàng vị hôn phu Lý Quế Hoa lít nàng lít mắt một cái Nói kia có gì Ngọc Trân mang nam nhân đã trở lại Nàng nam nhân khẳng định không biết nàng mội phu đã từng là nàng vị hôn phu, dù sao người một nhà đều trang. Người cầm không biết việc này bái. Ngọc Trân nàng nam nhân gì cũng không biết, người một nhà trên mặt còn không được vui tươi hớn hở mà quá. Tú mai phun ra lưỡi, như vậy cũng đúng a Hồng mai trường Tú mai, như vậy sao không được, chẳng lẽ vùng bách khoa toàn thư còn có thể mắng Ngọc Trân, nói nàng năm đó không nên chạy. Hài tử đều một tuổi nhiều, có gì hảo thuyết. Tú Mai nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng lạ, Ngọc Trân tỷ khẳng định phải cho Ngọc xảo hài tử bao cái thật lớn thật lớn bao lì xì xem. Ngọc Trân kia trang điểm, nhưng có tiền lạp, nạn nam nhân chính là nhà thầu. Buổi chiều, Hồng Mai cùng Tú Mai đều phải về nhà, lúc gần đi, các nạn hai chị em cảm thấy không hảo liền như vậy đi rồi, liền đi Ngọc Trân gia cáo việc. Quả nhiên, như Lý Quế Hoa theo như lời, Ngọc Trân toàn gia thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Ngọc Trân ôm Ngọc Sảo hài tử chơi, nghe Ngọc Trân nàng mẹ nói, Ngọc Trân cho nàng tiểu cháu ngoại trai bao một ngàn đồng tiền. Ngọc Sảo ngượng ngùng thu nhiều như vậy, lấy ra năm trăm cho nàng mẹ. Bất quá hồng mai nhìn đến Ngọc Trân nàng nam nhân có điểm quái quái, như thế nào cảm giác hắn giống cái lưu manh dường như, sơ trong đó phân, tóc sơ đến chu chu, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, kia biểu tình như là thực kê gớm bộ dáng. Ngọc Trân nam nhân xem xét hồng mai. Nói, Ngọc Trân a, đây là ngươi khi còn nhỏ tỉ muội, Lớn lên cũng không tệ lắm lạp, chính là có điểm thổ lạp. Nếu là hảo tỉ muội ngươi có thể đem nặng mang ngươi trong tiệm học lý pháp đại gia cùng nhau. Phát tài lạp. Hồng Mai nghe xong muốn cười, vội lắc đầu nói, ta không đi, ta nhưng học không được cắt tóc, ta đánh tiểu liền không có Ngọc Trân khéo tay. Hồng Mai cùng Tú Mai ở chỗ này hơi ngồi trong chớp lát. Nói thời gian không còn sớm phải về nhà đi, cùng Ngọc Trân, Ngọc xảo cáo việc liền đi rồi. Ở về nhà trên đường, nghe Tô Tĩnh nói, nhà thầu đều thực hung, nếu không quản không được những cái đó đi làm việc khu ly. Bất quá nhà thầu áp bức lao động tiền đó là lại bình thường bất quá, Ngọc. Trân chưa chắc có thể quản được trụ nạn nam nhân. Tô Tĩnh cũng là như vậy suy đoán mà thôi, Hồng Mai nói, khó trách Ngọc Trân vừa ra tay chính là một ngàn. Nàng nam nhân là nhà thầu, không biết áp bức bao nhiêu người tiền đâu. Về đến nhà thiên đờ mau đen, nhìn đến Quế Chi ở tân bếp thượng làm cơm, Hồng Mai vội hỏi, bếp hảo thiêu sao, người nhà mẹ đẻ người tới ăn cơm, ngươi làm vài món thức ăn. Quế Chi ở đàn kia đánh trứng gà, nói, ta nhà mẹ đẻ chính khẩu người đều tới, ta cho rằng làm. Tám đồ ăn vậy là đủ rồi đi, không nghĩ tới ăn cái tinh quang, đều nói ta này tân bếp làm đồ ăn ăn ngon. Vậy ngươi nói này bếp được không thiêu? Phúc tử tay nghề thật đúng là không tồi, ta còn sợ hắn đánh bếp liền yên đều thông không ra đi đâu. Hồng Mai phía trước cũng lo lắng bếp đánh đến không tốt, kinh quế chi nói như vậy, nàng rốt cuộc yên tâm. người tổng nói phúc tử không thể làm, ngươi xem, này bếp liền đánh đến khá tốt đi. Hồng Mai vừa nói vừa tẩy nồi, chữa trưa ở nhà mẹ để ăn đến quá. No, buổi tối cũng không quá đói, Hồng Mai tính toán xào cái rau xanh. Đánh cái trứng gà canh là được, chiều sau liền nàng cùng tô tĩnh hai người ăn cơm, nhạt nhạt còn ở ăn nải đâu. Nàng tẩy hảo nồi, đem mẻ đảo đi vào, sau đó lại tẩy ngoại nồi, tính toán tới xào rau. Này một chút tô tỉnh lại đây, hắn làm hồng mai ở bên cạnh mang nhạt nhạt, hắn tới xào rau. Hồng mai liền ôm nhạt nhạt ở bếp hạ nhóm lửa, biên thiêu biên xem tô tỉnh sát rau. Quế chi ở năm đầu bếp thượng chiên trứng gà, nàng thấy tô. Tịnh ở bắt đầu vết thượng băm tỏi mặt cùng thiết hành lá, hỏi, ca ngươi xào rau xanh còn phóng này đó nha. Tô Tĩnh biên thiết biên nói, đúng vậy, đem tỏi mặt cùng hành mặt bỏ vào đi, rau xanh xào phá lệ hương. Quế chi cảm giác tô Tĩnh là đem rau xanh đương thịt xào, đương tô Tĩnh đem những cái đó đảo tiếng chảo nóng, hương khí tức khắc phiêu lại đây, nghe lên xác thật mê người, so nặng chiên trứng gà đều hương. Lúc này tô phúc ôm nhị mau chạy tới. Quế Chi, ngươi ở xào gì đồ ăn, ta thật xa, đã nghe thấy mùi hương, không phải nhà ta, là ca ở xào rau xanh. Quế Chi nói, nàng trong lòng nghĩ đến, nàng trứng gà hẳn là phóng chút hành mạc, như vậy khẳng định ăn ngon, bất quá hiện tại trứng gà đều mau chín, không còn kịp rồi. Tô Phúc chạy đến hắn ca bên này nhìn, ta ca nấu ăn chính là ăn ngon, Quế Chi, về sau ngươi cùng ca học điểm. Quế chi lít mắt nhìn hắn, ngươi liền sẽ nói, ngươi cùng ca cùng nhau lớn lên, ngươi sao liền sẽ không làm đâu. Từ phút hắc hắc nở nụ cười, ta lại. Không phải lão đại, từ nhỏ không như thế nào quản quá trong nhà sự. Chương 75 phân gia, các cha làm các cha, các cha ăn các cha. Hồng Mai cảm thấy, người một nhà chẳng những không có trở nên xa lạ, ngược lại càng hòa hợp. Buổi tối, cả nhà đều đến nàng trong phòng xem tivi, nói nói cười cười. Cuộc sống này quá đến rất kiên định sao? Nhưng ban ngày mọi người đều thực vất vả, này giai đoạn ngoài ruộng trong đất nhiều phát trùng, trong nhà Nam Đinh mỗi ngày đều là cổng phun nước thuốc sương đi ra. Ngoài phun dược, kia dược vị nhi khó nghe, không phun hảo còn sẽ trúng độc. Từ phút chính là không phun hảo, khả năng phun dược khi kia mờ mịt tiếng trong miệng, về nhà lại phun lại kéo, náo loạn hai ngày. Này nhưng đem quế chi vội muốn chết. Sợ hắn ngã bệnh, ngã bệnh phải bỏ tiền chữa bệnh không nói, trong đất sống cũng không ai làm. Tô Phúc bắt đầu còn chịu đựng, chính là bị quế chi thuốc chụp đi bệnh viện đánh châm. cách sáng sớm thượng liền hảo đến không sai việc lắm. Tô tịnh mấy ngày nay, trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vì đào hoa cảm tạ hơn phân nữa, vốn tưởng rằng sẽ kết đào, cho dù là cước chó đào cũng đúng a, chính là có một nửa cây đào thường kết ra móng tay úp như vậy đại đào. Sau đó liền hướng trên mặt đất rớt. Hắn biết đầu hai năm kết không ra hảo đào tới, nhưng không nghĩ tới mới kết như vậy điểm đại liền sôi nổi đi xuống rớt. Kỳ quái chính là, một nửa kia cây đào liền không xong, tiểu đào nhi lớn lên vững vàng, hẳn là có thể kết một ít chua sót cứt cho đào ra tới. Hơn bảy trăm cây cây đào, tổng không thể chỉ còn lại có một nửa đi, nếu là có một nửa năm thứ ba còn kết không ra giống dạng quả đào, căn bản vô pháp hồi bụng nha. Tô tỉnh thật là nóng vội, kia cổ kính nghẹn ở trong lòng buồn, miễn bàn nhiều khó chịu. Bởi vì phải cho bông phun dược, hắn cũng không rảnh đi tỉnh bên mua cây giống kia địa phương tìm người hỏi. Hồng Mai thấy hắn rầu rĩ không vui, nói, có thể là chi cắt đến không đủ, sang năm rồi nói sau, dù sao lại không trông cậy vào năm nay có. Thể ăn thượng đào, thật sự không được, chờ thêm đoạn thời gian không vội. Ngươi lại đi tỉnh bên loại thủy mật đào kia địa phương tìm hiểu người hỏi một chút, ngươi đừng đem việc này vẫn luôn để ở trong lòng buồn hỏng rồi chính mình. Tô tỉnh ngay ngô cười, hảo, quá mấy ngày ta đi một chuyến, nếu không thật đến đem chính mình cấp buồn hư, quay lại cũng liền hai ngày thời gian, chậm trễ không bao nhiêu sống. Một tuần sau, tô tỉnh đi tỉnh bên, hai ngày sau hưng phấn mà chạy về tới, nói hắn học, được một môn kỹ thuật, kêu chiếc cây. Nhưng gia nói cho hắn, trước chiếc cây một bộ phận thử xem, nếu tốt lời nói, sang năm lại đem sở hữu rớt đào thụ đều chiếc cây. Hồng Mai nơi nào hiểu cái này, nàng liền mang theo nhạc nhạc cùng tô tỉnh cùng nhau lên núi, học tập như thế nào chiết cây. Nguyên lai chính là đem hảo trên cây chi chiếc cây đến rớt đào nhánh cây thường, Hồng Mai cẩn thận địa học, nói, này thụ thật đúng là kỳ lạ, này cây thường chi nhận được một khác cây thường không chỉ có có thể. Sống, có lẽ còn có thể lớn lên càng tốt. Tô Tĩnh học được cái này kỹ thuật, cả người lại tinh thần, nói chuyện thanh âm cũng lớn. Hắn trả lời nói, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có sao. Ta cảm thấy ghê gớm, ở người khác trong mắt chẳng qua là tiểu kỹ thuật, còn nói Trung Quốc cổ đại sớm liền có người sẽ chiết cây, chúng ta kiến thức hạn hẹp đi. Bởi vì Tô Tĩnh cùng Hồng Mai muốn vội vàng chiếc cây, một cái chi một cái chi mà lỏng. Căn bản không có thời gian cố đồng ruộng sống, cần nhất mọi. Nhà lại vội vàng thi đợt thứ hai vị, bởi vì bông cũng muốn kết ra đào, đến sớm lúc này chạy nhanh bón phân thuốc chuột một thuốc chuột, là có thể kết ra mật mật bông đào tới. Chờ đến nghỉ hè bông đào một hai, kia nhưng đều là bông A, tô tỉnh không rảnh lo bông, đành phải lại thỉnh làm trước tới bón phân. Như vậy một lộng hắn lại hoa hơn hai mươi trước phí. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng nha. Phương Hà Hoa chỉ có thể cùng Tô Bảo Quốc lại nhảy, lão đại một. Lòng cố hắn những cái đó cây đào, kết đào đều rớt, hắn còn ở lăn lộn. Thỉnh một lần làm chức lại thỉnh một lần làm chức, hắn cùng Hồng Mai tích có kia mấy trăm đồng tiền đều mau hoa tinh hết. Tô Bảo Quốc cũng sốt ruột nha, nhưng hắn không có biện pháp, nói, lão đại làm việc từ trước đến nay có chủ kiến. Hiện tại lại cưới lão bà có hài tử, hắn có chính mình da, chúng ta nói càng là nghe không vào. Tùy hắn đi thôi, lăn lộn ba năm lăn lộn không ra kết quả, hắn liền ngoan ngoãn mà loại bông. Phương Hà Hoa khi lời nói thật là chưa nói sai, chờ đến hạt thóc trồng vội gặt vội khi tô tỉnh lại thỉnh làm trước, kết quả lại hoa rớt hơn 30 đồng tiền. Bất quá trồng vội gặt vội qua đi, ngoài ruộng trong đất Việt đều không vội, bởi vì cây đào chiếc cây 100 nhiều cây. Dư lại chờ sang năm lại nói, kế tiếp chỉ cần xem trọng dưa hấu, sau đó trích dưa hấu bán là được. Bởi vì dưa mà rời nhà quá xa, có không ít người ra trong đất dưa hấu bị trộm, Tô Tĩnh liền đáp cái dưa lều. Hồng mai, mang theo nhạc nhạc ở dưa lều chơi, Tô tỉnh trên mặt đất chọn hảo dưa hấu hái xuống, sau đó chọn về nhà, chờ buông lậu tới thu. Tô tỉnh trích một cái hảo dưa tới dưa lều, cắt ra cùng hồng mai cùng nhau ăn. Nhạc nhạc chương hai tay, cũng nghĩ đến bắt lấy ăn. Trong thôn béo thuốc đi tới cười ha hả mà nói, Tô Thành Huy, ngươi cái tiểu oa tử, cùng cha mẹ ngươi đoạt chưa hấu ăn đâu. Hồng mai đệ một khối chưa hấu cấp béo thuốc, béo thuốc, nhà ngươi chưa hấu bán đi, vừa rồi nghe Tô Tịnh nói buôn lậu coi. Trọng nhà ngươi chưa? Bán, bán 7.500 nhiều cân, trong đất phẩm chừng còn thừa 2-300 cân không lớn lên, lưu trữ trong nhà ăn. Bốn phần tiền một cân, ba trăm đồng tiền tới tay, ha ha. Tăng tới bốn phần nha, năm trước còn hai phân tam đâu. Tô tỉnh chạy nhanh đem trong tay dưa hấu gặm, ta phải trích dưa đi, không biết nhà ta có thể hay không thu cái bảy nghìn cân dưa. Tô tỉnh hai ngày này nữa chọn năm mươi gánh dưa, ở nhà một xưng, có sáu nghìn cân. Buổi tối ăn cơm kia, tô tỉnh cùng Hồng Mai nói, hai ngày. Này tổng cộng hái được sáu nghìn cân dưa, trong đất dưa lại không nhiều lắm. Phỏng chừng có hai ngàn cân tả hữu, quá mười ngày nữa Thắng lại trích. Ngày mai ngươi chọn lừa mấy gánh ở ven đường chờ buôn lậu, ta mang nhạc nhạc ở chưa lèo xem chưa là được. Hồng mai nói chuyện, thấy Quế Chi tiến vào nấu cơm. Quế Chi, đều vài giờ, ngươi sao mới đến nấu cơm, ta cùng tô tỉnh đều ăn thượng. Quế Chi dùng tay áo lau mặt thượng hẳn, nói, cha cùng mẹ ở nhà thủ chưa hấu bán, không bận quá, ta liền đem nhị mau. Làm cha mang theo, ta cùng phúc tử đi đậu phộng mà dãy cỏ. Người trong thôn đều nói ngươi kia đậu phộng lớn lên nhưng hảo, ngươi còn cần dãy cỏ, lại quá một tháng là có thể thu, khẳng định có thể bán không ít tiền. Hồng Mai nói, Quế Chi lại hâm mộ Hồng Mai, nói, các ngươi có chưa hấu bán, ta không có A. Phân gia khi, nhà ngươi phân một mẫu dưa hấu cùng bốn phần mà đậu phộng. Nhà ta một phân dưa hấu mà đều không có, ước chừng một mẫu năm đậu phẩm. Hiện tại còn nhìn không tới tiền, cũng không biết đậu phẩm giới như thế nào, phẩm chừng không có bán dưa hấu có lời, nghe nói dưa hấu tăng tới bốn phần tiền một cân. Ngươi yên tâm, đậu phẩm cũng sẽ trướng giới. Hồng Mai nói, đợi chút ta chọn mấy cái dưa hấu đi ngươi phòng, lúc này dưa hấu nhất ngọt, hảo. Quế chi cười tủm tỉm mà nói. Mẹ cũng cấp chuyển đến mười mấy dưa, đủ ăn hơn nửa tháng đi. Ngày hôm sau, tô tĩnh liền đem kia sáu nghìn cân dưa hấu bán, mười ngày sau, lại bán hai ngàn cân. Lần này liền có ba trăm hai mươi đồng tiền, trong đất còn có một ít tiểu dưa hấu, chỉ cần không lạng, có thể ăn thật lâu. Hồng mai đếm tiền, Mỹ tư tư mà nói, đều nói đương nông dân khổ, nhưng mỗi đến được một thời điểm đếm tiền, liền cảm giác một chút đều không khổ. Đúng vậy. Chúng ta đuổi kịp hảo thời điểm, trước khi chưa hấu mới mấy ly tiền một cân. Tám hai năm phân điền đến hộ chính là một phân năm một cân, không nghĩ tới mới ba năm công phu, liền tăng tới bốn phần, dân chúng cuộc sống này càng ngày càng tốt. Hồng mai tính toán, bốn phần mà. Đầu phẩm phẩm chừng có thể bán cái một trăm tới khối, hơn nửa này bán chưa hấu tiền, năm nay cũng có hơn bốn trăm khối. Nàng bán đồ vật kiếm tiền không thể tính, bởi vì muốn nộp lên ba trăm năm. Một tháng sau, bắt đầu thu đậu phẩm. Hồng Mai không có đi thu đậu phẩm, liền bốn phần mà. Tô tĩnh ba ngày liền toàn thu hồi gia, nàng chỉ cần ở nhà lý một lý. Nhưng Quế Chi cùng Tô Phúc nhưng vội hỏng rồi, một mẫu năm đậu phẩm đâu. Tô Phúc đem đậu phẩm toàn xã về nhà, Quế Chi bọc nhị mau ở nhà trích. Trước sau bận việc nửa tháng mới vội xong. bất quá Quế Chi nhưng không mạch bận việc, bán hoa sinh tránh 526 đồng tiền. Tuy rằng nghĩ đến muốn nộp lên 300 năm, chư lại tiền không nhiều lắm, nhưng Tô Phúc lập tức liền phải đi cấp béo thuốc xây nhà, một ngày tam khối tám đau, quế chi trên mặt cũng lộ ra được mùi chi hỉ, gần đây nhà nàng cũng ăn vài lần cá cùng thịt, không hề giống như trước như vậy khẩn nắm chặt tiền không bỏ được hoa. Tô Tỉnh cũng mua cá mua thịt tới cải thiện thức ăn, tuy rằng chỉ có bốn phần mà đậu phộng, cũng bán 130 đồng tiền, năm nay đậu phộng giới cũng trướng không ít. Thu đậu phộng, hồng mai thật nhàn, lúa mùa thu hoạch còn phải đợi thật lâu đâu. Tô tịnh bắt đầu đi cây đào lâm, chạy cỏ bắt trùng, tuy rằng vội, nhưng hắn vừa thấy đến ngày mười mẫu rừng đào trong lòng liền thoải mái. Tô Phúc cũng rảnh rỗi, béo thuốc đã kêu hắn đi xây nhà. Bởi vì béo thuốc xây nhà, hồng mai đều đi theo bán không ít đồ vật, mũ, lao động bao tay, chạy phóng dày, lá trà chờ. Hôm nay... Buổi tối, Hồng Mai bán một bộ lao động bao tay cùng một đôi giải phóng giày. Nàng ở vở thượng nhớ kỹ trướng, hỏi Tô Tĩnh, Phúc Tử cấp béo thuốc xây nhà đến có bao nhiêu thiên công? Tô Tĩnh bẻ chỉ tính tính, một trăm thiên không sai biệt lắm đi. Hồng Mai trên giấy tính tính, nói, năm nay Quế Chi cùng Phúc Tử lại so hai ta tránh đến nhiều. Có sao? Tô Tĩnh cười hỏi. Ngươi xem, ta bán chưa hấu cùng đầu phòng cộng thu vào bốn trăm năm. Ta bán đồ vật đến bây giờ tránh hai trăm tám, cộng lại bảy trăm. Tam. Quế chi bán hoa sinh thu vào năm trăm nhị, phúc tử xây nhà không sai biệt lắm ba trăm tám, số chín trăm. Nói thật, hồng mai thật là có điểm hâm mộ. Tô tỉnh thấy hồng mai như vậy, ha hả cười không ngừng, nhìn ngươi kia không tiền đồ dạng, có gì hảo hâm mộ, lúc này mới tám tháng, đến cuối năm ngươi bán đồ vật còn có thể tránh một trăm nhiều. Cùng bọn họ vợ chồng son thu vào không phải ngang hàng sao. Hồng Mai biểu môi, ta thỉnh làm giúp tổng cộng hoa 108 đâu, quế chi một phân không tốn. Tô, tỉnh cực nhã mà nói, thỉnh làm giúp hoa chính là năm trước tích có tiền sao, lại không tốn năm nay tiền. Đúng rồi, bông còn không có tính đâu, chờ bán bông lại tính cũng không muộn. Hồng Mai hừ cười, nhà ta một mẫu bốn bông, quế chi có một mẫu sáu bông, ai nhiều ai thiếu ngươi sẽ không tính sổ a. Bỗng nhiên, Tô Tịnh nhớ tới hắn cây đào, ngươi đừng quên, ta còn có 10 mẫu rừng đào đâu. Cái này ai đều không có, chỉ có ta có. Đến lúc đó làm ngươi đếm tiền đếm tới mỏi tay, ha ha, hồng mai. Bị chọc cười, lấy sổ sách tử gõ hắn đầu, nếu là kết không ra ngọt đào, hoặc là quả đào bán không ra đi, ta sợ là muốn gõ ngươi đầu gõ tới tay mềm. Chương 76 bán xong đậu phòng ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày qua, các cha bông đào đều khai. Mọi người đều vui mừng mà đi nhìn tuyết trắng bông, trích ở trong tay vuốt mềm mại, nhưng thoải mái. Hồng Mai ở nhà phùng cái hệ ở trên eo túi, làm tô tỉnh hệ ở trên eo trích bông đi. Bông là một phòng một phòng mà khai, chấm tô tĩnh như vậy nhanh tay người. Một, mẫu bốn bông, hắn ba ngày là có thể trích xong. Nhưng lại quá ba bốn thiên, lại có rất nhiều bông đào nảy nở, hắn lại đi trích ba ngày tả hữu. Mỗi cây bông miêu cơ hồ đều phải khai 7-8 luôn, cho nên trích bông liên tục thời gian rất dài. Hồng mai một chút cũng không nóng nảy trích bông vấn đề, bởi vì tô tỉnh một người có thể vội đến lại đây, hắn mỗi trích 3 ngày nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại đi trích 3 ngày. Nghỉ ngơi thời điểm, tô tỉnh liền chạy hắn rừng đào tinh tế mà xử lý đi, bởi vì bùi bông dễ dàng sặc cái mũi. Không nên mang trẻ con đi, Hồng Mai vẫn luôn không dám mang nhạt nhặt đi trích bông. Quế Chi lại khó khăn, Tô Phúc tự cấp béo thuốc xây nhà, làm hắn ở nhà trích bông quá không có lời. Mà nàng muốn mang nhị mau, nhị mau còn ở ăn nải, càng không thể đi trích bông. Bắt đầu nàng còn muốn đi trích bông tới, Phương Hà Hoa Sụ mặt nói nàng một đốn, nàng mới không dám đi, rốt cuộc nhị mau thể chất kém chút, không thể đại ý, bởi vì trong thôn phụ nhân phần lớn đều là trích. Mấy ngày bông nghỉ ngơi mấy ngày, ở nghỉ ngơi thời điểm còn có thể đi, cho người khác ra trích bông tránh điểm tiền tiêu phạt. Hồng Mai kêu Quế Chi cũng tìm mấy cái phụ nhân tới trích bông, ấn cân đưa tiền, giống nhau đều là một cân cấp hai phân tiền. Quế Chi ở trong lòng tính bút trướng, nếu một ngày trích một trăm cân nói, phải phó hai khối tiền đâu. Nàng suy nghĩ này tiền vẫn là làm người trong nhà tránh cho thỏa đáng, kết quả nàng liền tìm nàng nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử tới trích bông. Nàng, nhà mẹ đẻ cũng loại bông, nàng nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử ở chính mình cha trích ba bốn thiên, sau đó lại đây giúp Quế chi trích hai ngày, cũng là ấn một cân lượng phân tiền tới tính. Nông lịch chữa tháng tám, còn có hai ngày liền phải quá Tết Trung Thu. Hôm nay Hồng Mai bọc nhạt nhạt, cưỡi xe đạp cấp thân thích tặng lễ, bởi vì ở thân thích gia ăn cơm trưa, về đến nhà đã một chút. Nàng về nhà khi... Thấy Quế Chi ôm nhị mau cùng hai cái nhà mẹ đẻ tẩu tử ở ăn cơm trưa. Tô Phúc cũng không ở, hắn vội. Vàng ăn cơm liền chạy nhanh xây nhà đi. Hồng Mai lại đây hỏi, nàng đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi một ngày có thể trích nhiều ít cân bông. Ta có thể trích một trăm linh mấy cân. Quế Chi đại tẩu cười tủm tỉm mà nói. Ta chỉ có thể trích chín mươi mấy cân, ta không đại tẩu nhanh tay. Quế Chi nhị tẩu có điểm hậm hực. bất quá quế chi cần nhất nấu cơm có tiếng bộ mỗi ngày ở chỗ này có thể ăn một đốn thơm ngào ngạt cơm trưa cũng không tệ lắm ha ha quế chi vội nói ta cũng là cùng ta anh chồng học ta tẩu tử nhưng có phúc phần ta anh chồng đã có thể chủ ngoại lại có thể chủ nội trong ngoài đều làm tốt lắm nhà ta phúc tử so với hắn ca kém xa ai quế chi đại tẩu nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi nhưng đừng nói như vậy phúc tử còn sẽ xây nhà kiếm tiền đâu Hắn ca không thể nào. Hồng Mai nói tiếp nói, chính là Quế Chi ngươi tính có phúc khí, nhà ngươi phúc tử học tay nghề, hắn ca kia mấy năm một lòng vội vàng hạ khu li kiếm tiền, gì tay nghề cũng chưa học. Nhạt nhạt trong miệng rầm, vì mà như là muốn ăn nải, Hồng Mai chạy nhanh ôm hắn về phòng uy nãi đi, liền không ở chỗ này nói chuyện phiếm. Nàng vừa bỏ đi, Quế Chi đại tổ liền nói, Quế Chi, ngươi này tổ tử trong lòng không cân bằng đâu. Ngươi cha mẹ chồng làm phúc tử học tay nghề, không làm hắn ca học, ngươi tẩu tử lời nói có ẩn ý. Quế chi ngốc một thời gian, phải không, ta thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng. Nàng nhị tẩu cũng nói, khẳng định nha, gác ai trên người ai trong lòng không điểm khí. Bất quá, nàng sinh khí về sinh khí, ngươi quá ngươi nhật tử, đừng cùng nàng đi được thân cận quá. Ngươi là cái thô to điều, nàng nếu là lấy lời nói nói móc ngươi, ngươi cũng không biết đâu. Bồi tối, Quế Chi cấp hai vị tẩu tử xưng bông, thanh toán tam khối chính mao tiền. Hai vị tẩu tử cưỡi xe đạp đi rồi, Quế Chi liền bọc nhị mau tới làm cơm chiều. Thẳng đến trời tối, Tô Phúc mới kết thúc công việc về nhà, vừa lúc ăn nóng hầm hập mà cơm. Này một chút, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh ngồi ở bắt đầu ăn cơm, bởi vì nhạt nhạt hiện tại có hơn 8 tháng, Hồng Mai còn ngao điểm cháo. Tô Tĩnh ăn no sau, liền ở đàn kia uy nhạt nhạc, nhạc. Tô Phúc vừa ăn biên nói, Quế Chi, ngày mai ngươi cũng ngao điểm giáo, nhạc nhạc có thể ăn cháo, nhà ta đại mau nhị mau cũng có thể ăn. Đường lão làm mẹ ma cháo, mệt. Quế Chi nhìn nhìn bắt đầu chính ăn cháo nhạc nhạc, đáp, hảo đi. Nhạc nhạc trường nha, đại mau cùng nhị mau cũng chưa trường nha. Nhạc nhạc mới trường hai viên nha, hắn có thể ăn cháo lại không phải dựa hàm răng. Cắn, hắn là uống xong đi. Tô Phúc nói. Quế chi thấy nhạt nhạt ở đàn kia uống đến rất hăng hái, thật đúng là tưởng cấp nhị mau uy điểm. Tô Phúc xoay người lại hỏi, ca ngươi kia còn thừa cháo sao? Tô Tĩnh nghĩ đến trong nồi còn có điểm cháo, đối Hồng Mai nói, ngươi đem kia dư lại thịnh lên, làm Quế chi uy nhị mau thử xem, xem hắn uống không uống. Hồng Mai xem xét hắn liếc mắt một cái, ta này trong chén không phải ở ăn sao, đều ăn sạch sẽ. Tô Tĩnh nhìn liếc mắt một cái kia sạch sẽ chén. Đấy, Nga, vậy quên đi. Nếu đặt ở trước kia, Quế Chi đảo cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng giữa trưa nghe nàng nhà mẹ để đại tẩu nói hồng mai trong lòng không cân bằng, bởi vì Tô Phúc cần nhất chữa tay nghề kiếm tiền, mà Tô Tĩnh không học tay nghề. Quế Chi không cấm liền suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì cái này, vừa rồi tổ tử thế trong nội có điểm thừa giáo cũng không muốn thịnh lại đây, cấp nhị mau thử xem, mà lại chính mình ăn cái sạch sẽ. Trở lại trong phòng sau, Quế Chi cùng Tô Phúc nói, Phúc, tử, ngươi cần nhất ở béo thuốc gia làm được còn hảo đi, có hay không sẽ không địa phương. Tô Phúc phổ bộ ngực nói, ngươi nam nhân là ai, làm sao có sẽ không địa phương. Mặc dù có chút không quá dám xác định thời điểm, ta liền cưỡi xe đạp chạy như bay đến sư phó của ta chỗ đó đi, lạnh giáo một phen trở về tiếp theo cái, hết thảy đều hảo thật sự. Ngươi có hay không cảm thấy? Tẩu tử cần nhất không quá thích hợp, nàng có phải hay không đỏ mắt ngươi xây nhà kiếm tiền. Quế chi hại giọng nói, lúc này tuyệt đối không thể lại làm tẩu tử nghe xong đi. Tô Phúc ngạc nhiên, không thể nào, đại ca nhiều có khả năng a, tẩu tử còn có thể so đo cái này. Ngươi đừng không có việc gì nghe ngươi nhà mẹ để đại tẩu nói láo, không có việc gì tìm việc. Quế chi triều hắn mắt trợn trắng, ta chính là tâm thô mới không nghĩ tới sao. Nếu không phải ta nhà mẹ để đại tẩu như vậy vừa nói, ta cũng sẽ không hướng phương chuyện này tưởng. Dù sao về sau ngươi đừng hỏi ca tẩu muốn cái gì giáo cái gì đồ ăn, mua tẩu tử. Đồ vật cũng không thể chỉ cấp tiếng giới, miễn cho tẩu tử trong lòng chán ghét hai ta, hai ta còn ngây ngốc mà không biết. Hảo đi hảo đi, nữ nhân chính là việc nhiều. Từ phúc đem nhị mau ôm ở trong tay treo đùa chơi, nhị mau nghiêm trang mà nhìn hắn. Ngẫu nhiên góp cái gương mặt tươi cười, trong chóp lắc lại một bộ ngạo kiều dạng, không để ý tới hắn. Hồng mai cùng tô tỉnh cũng mở chọc cười nhạc chơi, nhạc nhạc quả thực chính là cái điên oa tử, một chút việc liền cười đến thanh khách thân mình. Đều cười đến thẳng run run cười xong liền không cho cha mẹ on, bản thân dùng sức ở trên giường đi phía trước một cọ một cọ, giống điều sau lông giống nhau, tưởng bò lại bò không quá động, chỉ có thể đi phía trước cọ hoạt động điểm địa phương. Nhạc nhạc bản thân chơi đến hăng hái, Hồng Mai còn nhẹ nhàng, tùy hắn bản thân đi chơi. Tô tĩnh ngày mai có phải hay không muốn cắt lúa mùa? Hồng Mai lấy ra kim chỉ tưởng phùng điểm đồ vật. Tô tĩnh mở ra tivi đúng vậy, đến cắt, một mẫu sáu điện, ta một. Người chỉ cần hoa một ngày công phu là có thể cắt xong, sau đó lại đánh hạt kê, chọn hạt kê, bốn năm ngày vậy là đủ rồi, ngươi không cần nhọc lòng. Người hôm nay thiên, không phải trích bông chính là cấp cây đào dãy cỏ bắt trùng, hiện tại lại muốn thu lúa mùa, một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, đủ vất vả. Nông dân còn không phải là mỗi ngày làm việc nhà nông, có gì vất vả không vất vả. Nha, lại có tay chu ký, năm trước rơi xuống mấy tập không thấy, không nghĩ tới năm nay lại phát lại. Tô, tỉnh hưng phấn mà ngồi ở mép giường, chống đỡ nhạt nhạt, sợ hắn ngã xuống, hồng mai, ngươi mau đến xem nha. Hồng Mai buông kim chỉ, hảo hảo hảo, ta lại đây xem, không phù Đúng rồi, muốn hay không kêu bọn họ lại đây xem, năm trước Đình và Thiên Điện, đều rơi xuống vài tập. Hảo, ta đi kêu. Tô tỉnh chạy tới hô cha mẹ cùng Khánh Tử, Hỷ Tử, còn hướng tay cửa phòng khẩu hô Quế Chi cùng Phúc Tử. Thực mau, Khánh Tử cùng Hỷ Tử tới, Phương Hà Hoa ôm đại mau cùng Tô Bảo Quốc cũng lại đây. Tô. Tô Phúc còn ở trong phòng xuyên giày, Quế Chi, ngươi không đi xem. Quế Chi đảo muốn nhìn đâu, tẩu tử có thể hay không ngại chúng ta đâu, không có việc gì liền tể nàng phòng xem TV, chỉ thời điểm chúng ta chính mình mua một đài. Cuối năm có tiền liền mua. Tô Phúc nói, ngươi không đi nha, vậy ngươi ở chỗ này mang nhị mau đi, ta đi. Tô Phúc cầm đem ghế tới hắn ca trong phòng ngồi xuống, Tô Tĩnh hỏi hắn, Quế Chi sao không lại đây? Nàng! Nàng tự cấp nhị mau chật len sợi quần, không quan tâm. Nàng! Từ Phúc đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chậm chậm tivi không nói. Hồng mai không ngốc, trong lòng suy nghĩ, Quế Chi khẳng định là bị nàng kia nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử châm ngòi cái gì. Chương 77 Các Lúa Đánh Hạt Kê Đây là tô tỉnh từ 14 tuổi liền bắt đầu làm sống, hơn nữa hắn cái cao sức lực đại, làm lên thuận bùm xuôi gió. Từ Phúc mấy ngày nay nghỉ ngơi công, Cũng muốn vội vàng thu lúa mùa, bốn năm ngày công phu, cơ hộ mọi nhà đều đem hạt kê thu hồi gia. Các cha các nữ nhân liền ở nhà, phơi nắng hạt kê, phơi vài ngày sau, liền phải bắt đầu vội vàng hiến lương. Tô Bảo Quốc lấy cân xưng hạt kê, thành nhân mỗi người giao 60 cân, trẻ vị thành niên mỗi người 40 cân. Lão đại, nhà ngươi muốn giao 160 cân, ngươi chọn lựa lại đây ta xưng xưng. Tô tỉnh chọn hạt kê lại đây, Tô Bảo Quốc xưng sau. Cùng nhau trang túi, sau đó hai người nâng đến xe đẩy tay đi lên. Quế Chi, nhà ngươi muốn trao 200 cân, chọn lại đây đi. Tô Bảo Quốc tiếp đón. Nhị mau ở trên trường chơi, Quế Chi liền. Đem sớm chuẩn bị tốt hai cánh hạt kê chọn lại đây. Tô Bảo Quốc qua xưng sau mới tính toán. Ngay sau đó Phương Hà Hoa cùng Khánh Tử, Hỷ Tử nâng lại đây tam túi. Tô Bảo Quốc xưng lại xưng, chúng ta ở nhà nhưng đến tán thưởng. đừng đi lương trạm phát hiện thiếu cân lượng lại đến chạy về gia tới bắt khi dễ làm ta nhiều mang nửa túi hạt kê qua đi thiếu liền bổ điểm nhiều lại mang về tới tô tĩnh nói lão đại biện pháp này hảo vậy ngươi đi chuẩn bị nửa túi đi tô tĩnh vào nhà trang non nửa túi hạt kê lại đây đặt ở xe đẩy tay thượng xe đẩy tay thượng đã chất đầy lương thực túi ước chừng 600 nhiều cân lương thực như vậy trọng xe đẩy tay Một người là kéo không nhúc nhích, tô tỉnh tính toán cùng cha hắn, khánh tử, thị tử cùng đi hiến lương. Như vậy trên đường hảo đổi tay, có người kéo, cũng có người đẩy. Bởi vì tô phúc muốn xây nhà, hắn vô pháp đi theo đi. Quế chi sợ hồng mai trong lòng không thoải mái, đi đến hồng mai trước mặt nói, tẩu tử, chờ tháng chạp nhà ta xây nhà. Đến lúc đó làm phúc tử nhiều sức lực. Hồng mai nơi nào sẽ cùng nàng so đo cái này? Cười nói, hảo a dù sao trong nhà cũng liền hắn sẽ xây nhà, tô tĩnh cùng khánh tử, hỷ tử liền giúp đỡ đương tiểu công được. Tô tỉnh ca ba cái cùng hắn cha cùng nhau lôi kéo lương thực đi rồi, bởi vì hiến lương muốn xếp hàng, đánh giá trời tối bọn họ mới có thể trở về. Bọn họ trên người còn mang theo tiền lẻ, chuẩn bị giữa trưa liền ở trấn trên mua điểm ăn. Không nghĩ tới giữa trưa bọn họ thế nhưng lôi kéo, tràn đầy một xe lương thực đã trở lại. Phương Hà Hoa tiến lên hỏi, đây là sao, ta nhưng không nấu các ngươi cơm trưa. Tô Bảo Quốc thở dài, một lần nữa nấu đi, hôm nay giao không được, lương trạm người lấy dụng cụ hướng trong túi cắm xuống, nói quá ướt, dễ dàng móc meo, không thu. Phương Hà Hoa bực, là ai đem ướt hạt kê cất vào túi, này không phải chậm trễ người một nhà không phu sao? Hồng Mai cẩn thận hồi ướt một chút, Tô Tĩnh Trang nhưng đều là phơ đến nhất lâu hạt kê, hơn nửa nhà nàng. hạt kê phơi gặp thời chờ nàng phiên đến cần không có khả năng là nhà nàng nàng tiến lên tìm tìm này mấy túi là tô tĩnh rang hẳn là không thành vấn đề đi tô tĩnh nói là phía trước kia mấy túi có điểm ướt lương trạm người quá khó nói lời nói liền bởi vì này tam túi hạt kê ướt lại nói này chỉnh xe lương thực đều không quá quan khánh tử hỷ tử tới hỗ trợ vợ xuống tới phơi cái hai ngày lại đi giao Khánh tử cùng hỷ tử không quá vui mà nhìn nhìn Quế Chi, bởi vì này tam túi hạt kê, chính là nhà nàng. Quế Chi cũng nhận thức nhà nàng túi, nàng đỏ mặt đêm kia tam túi hạt kê lại ngã vào phòng trước xi măng trong sân phơi. Phương Hà Hoa lại đây nhặt mấy viên ở trong miệng nhai nhai, Quế Chi, ngươi là ngốc vẫn là như thế nào, như vậy ước ngươi cũng đương lương thực nộp thuế giao, thật cho rằng có thể gạt được lương trạm người. Quế Chi cắn môi. Nhỏ giọng nói thầm nói, trước khi lương trạm không có gì đo lường dụng cụ, ta nhà mẹ đẻ hiến lương đều là giao ước, ước trọng, này, không phải có thể thiếu giao một ít sao? Nặng lời này tức chận đến vương hà hoa thẳng trợn rắn mắt, ngươi đây là không đem lương trạm người lừa gạt qua đi, nhưng thật ra làm hài bọn họ bốn cái đại nam nhân một chuyến tay không? Tô Bảo Quốc lại đây nói, tính tính, lại phơi hai ngày đi, đã bạch chạy, nói nhiều cũng vô dụng. Ta đến mang đại mau, ngươi chạy nhanh nấu cơm đi. Phương Hà Hoa vừa rồi một người ăn cơm, chính là đem buổi sáng cơm thừa nhiệt nhiệt, làm đến nàng hiện tại lại đến. Một lần nữa nấu cơm, trong lòng có thể không tức chừng sao, huống chi còn chậm trễ nhiều người như vậy công phu. Quế chi bị bà bà nói như vậy một đốn, trong lòng cũng không chịu nổi, liền ở đàn kia không ngừng phiên hạt kê phơi. Buổi tối tô phúc trở về, chính là đem Quế chi thoá mạ một đốn. Lấy Quế Chi tính tình, ngày thường Tô Phúc nào dám mắng nàng, muốn thật là mắng nàng một câu, nàng cũng sẽ mắng trở về, thậm chí động cước đá đi. Lúc này nàng biết là chính mình sai rồi, không nghe thấy nàng, hé răng. Ngày hôm sau, Tô Tịnh tiếp theo trích bông, hắn nhìn nhìn bông chi thượng một ít bông đào, suy đoán còn có thể trích cái hai r phẩm chừng liền không gì bông. Quế Chi nàng nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử lại lại đây trích bông. Các nàng nghe Quế Chi nói lương thực nộp thuế không giao đi lên, là bởi vì hạt kê quá ướt. Nàng đại tổ vội nói, các ngươi này toàn gia thật tốt cười, nhân gia đều là đem ướt hạt kê đặt ở xe đế, nhân gia lương trạm người còn có thể một túi một túi mà rắc nha. Quế, Chi cũng không hiểu, hẳn là một túi một túi rắc đi. Lời này bị Hồng Mai nghe thấy được, nàng lại đây nói, Tô Tịnh nói, liền bởi vì có người giao ướt hạt kê. Cho nên lương trạm người muốn một túi một túi rắc, cái kia dụng cụ là một cây trường gậy tre, từ túi đầu cắm vào túi đuôi, ai cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan. Hồng Mai đi rồi, Quế Chi nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu nói, Quế Chi ngươi đừng nghe nàng nói lung tung, ngươi ca như thế nào liền kết giao, lương trạm người cũng chưa nói ước. Quế, Chi sợ lời này bị Hồng Mai nghe qua, nói, nhỏ trọng điểm, các ngươi chạy nhanh trích bông đi thôi. Ta lại đi phiên phiên hạt kê, hôm nay hảo thái dương. Chật chật chật, một chút hạt kê liều mạng phơi, 100 cân cũng chỉ thừa bảy tám chục cân. Quế chi nhà mẹ đẻ đại tẩu nói thầm, cánh tay kẹp cái túi, cùng quế chi nhị tẩu cùng nhau trích bông đi. Hai ngày sau, tô tỉnh huynh đề ba cái cùng hắn cha lại lần nữa đi hiến lương, lúc này rốt cuộc toàn kết giao. Lương thực nộp thuế đều giao, bông, cũng không nhiều ít nhưng trích. Trong thôn các nam nhân có đi ra ngoài mưu sống, có đánh bài đánh bạc, bà, có tiểu tử bắt đầu nơi nơi xem cô nương, sau đó nhờ người làm mai. Phụ nhân nhóm chính là trích trích dư lại không nhiều lắm bông, sau đó xả bông côn. Bông côn chiếm mà, sang năm vô pháp trồng trò, cần thiết đến bước lên tới, hơn nửa chọn về nhà có thể đương củi đốt, còn không cần đốn củi. Mấy ngày này, trong thôn phụ nhân nhóm trừ bỏ xả bông côn chính là hỏi thăm bông giá. Theo lý thuyết, bông đều thu hơn phân nữa, hẳn là có người tới thu bông mới đúng. Nhưng vẫn luôn không ai tới thu, có người gấp đến đội chạy tới trấn trên cùng trong huyện hỏi, cũng không ai thu. Cái này nhưng lo lắng người trong thôn, không ngừng đi tìm trấn lãnh đạo, là bọn họ cổ vũ đại gia loại bông, như thế nào không ai tới thu, này không phải hại người sao. Cuối cùng trấn lãnh đạo nói cho bọn họ, bởi vì đây là đầu một năm loại bông. Trong huyện lãnh đạo đang ở cùng thu bông xí nghiệp nói giá đâu làm đại, và ở nhà chờ tin tức tốt. Thẳng đến tháng 11 đế, cơ hộ sở hữu bông đều trích về nhà sau, rốt cuộc có người mở ra xe tải tới thu bông. Vốn tưởng rằng liền tám phần hoặc một mao tiền một cân, không nghĩ tới thu bông người ta nói, tuyết đắng thượng đẳng hảo bông sáu mao tiền một cân, trung đẳng bốn mao tiền một cân, hạ đẳng phát hoàng bông cũng có thể bán hai mao một cân. Hồng Mai cùng tô tỉnh chạy nhanh đem bông phân loại, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng đều phân túi trang hảo. Đương nhiên, bọn họ phân loại sau thu bông người còn muốn cẩn thận nghiệm, quá quan mới được, sợ có người đem kém hỗn loạn ở hảo bông bên trong. Quế Chi cùng tô phúc suốt đêm vội vàng phân loại, liên tiếp ba cái buổi tối không ngủ hạo giác. Bất quá đại gia đếm tiền, liền đã quên thức đem mỏi mệt. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh một mẫu bốn bông, bán ra 580 nhiều đồng tiền. Quế Chi cùng Tô Phúc có một mẫu sáu bông, lại chỉ bán 490 đồng tiền. Bởi vì Tô Phúc loại bông so với hắn ca vẫn là kém không ít toàn bộ tám đội. Số Tô Tĩnh loại hảo, cho nên thu hoạch suốt tối cao. Quế Chi còn nói, bởi vì thỉnh nàng nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tự trích bông thanh toán 88 đồng tiền, cho nên bông cái này thu vào chỉ có thể tính 400 khối. Mắt thấy liền đến tháng chạp sơ nhị, béo thuốc gia phòng ở rốt cuộc cái hảo, hậu kỳ bức tượng màu trắng linh tinh sự liền không phải thỉnh Tô Phúc đi làm. Tô Phúc rốt cuộc có thể cái nhà mình phòng ở, toàn gia đều thật cao hứng, mọi người đều tưởng sớm chút nhìn nhà mình nhà lầu toàn cái lên. Ban đêm, Tô Bảo Quốc đem người nhà đều gọi vào cùng nhau, lại muốn mở họp, thương nghị ra tiền xuất lực xây nhà sự. Người một nhà ngồi tề sau Tô Bảo Quốc hỏi Tô Tĩnh. lão đại, nhà ngươi năm nay các hạng thu vào nhiều ít, Dưa hấu ba nhị, đầu phộng một tam, bông năm hồng mai không sai biệt lắm tránh ba tam, tô bảo quốc vừa lòng gật đầu, được a, nhà ngươi hạt kê cũng rất nhiều đi, có rảnh cũng có thể kéo một chút đi bán. đúng rồi, ngươi còn phải xóa thỉnh làm chút tiền tính, tính tổng thu vào đi. này đó hồng mai sớm tính qua, tô tĩnh cũng rõ ràng trướng mục, nói, thỉnh làm chút rất nhiều. Có một trăm tám, năm nay tổng thu vào chính là một nghìn một trăm tám. Tô Bảo Quốc cũng ở đàn kia tính nhẩm, sau đó liền nói, giao tiền đi, ba trăm năm là nghị hảo muốn nộp lên. Lúc ấy nói, xây nhà muốn mặt khác ra tiền suốt lực, ta và ngươi mẹ thương lượng, các ngươi mỗi nhà lại giao một trăm năm. Này hai hạng thêm lên, chính là năm trăm. Hồng Mai không nghĩ tới hiện tại liền phải giao tiền. Chạy nhanh về phòng cầm đi. Quế Chi thấy, cũng đứng dậy về phòng lấy tiền đi. Tô Bảo Quốc ở đàn kia hỏi Tô Phúc năm nay tổng thu vào, Tô Phúc trước kia trước nay không tránh quá nhiều như vậy tiền, năm nay tránh tiền, các kia vui mừng kính tất cả đều viết ở trên mặt. Cha, nhà ta không có chư hấu, nhưng đậu phòng bán 500 nhị, bông 490, ta xây nhà tránh tám đâu. Làm chút sao, chính là thịnh Quế Chi hai cái tẩu tự trích bông hoa 88. Cha, mẹ, các ngươi nói nói, ta cùng Quế Chi năm nay. Được mồ đi. Phương Hà Hoa ở đàng kia giúp hắn tính sổ cái, nha, là không tồi, các ngươi vợ chồng son năm nay thu vào 1300 một 13001 nha. Tô bảo quốc liếc nạn liếc mắt một cái, cũng không phải là, phúc tử xây nhà tránh đến nhiều, tổng thu vào liền vượt qua lão đại một nhà. Quế Chi cùng Hồng Mai lại đây, từng người nộp lên 500. Phương Hà Hoa cười tủm tỉm mà tiếp nhận một ngàn đồng tiền. Nói, ta và ngươi gia, khánh tử, hỷ tử bốn cái thu vào cũng không tồi, xóa làm giúp tiền, cũng có một ngàn hai. Trăm đồng tiền, hơn nữa các ngươi nộp lên một ngàn, tổng cộng liền có hai ngàn nhị. Ngươi đừng cười đến quá sớm. Tô Bảo Quốc nói, năm trước thiếu ba trăm chính muốn còn đi, cái trên lầu Tam Giang cũng đến một ngàn nhị tả hữu. kia không còn thừa tám trăm tả hữu. Phương Hà Hoa ôm tiền đắc ý mà nói. Khánh tự sớm mãn hai mươi, hiện tại không nên làm mai. Nếu là đính hôn hai năm, còn phải chạy nhanh đi xem cô nương đâu. Tô Bảo Quốc nói chuyện khi nhìn thoáng qua con thứ ba Tô Khánh. Tô Khánh lập tức, mặt đỏ, sau đó nhìn hắn đại ca cùng hồng mai. Tô Tĩnh không thể hiểu được, tam đệ muốn cưới lão bà, nhìn bọn họ vợ chồng son làm gì. Chương bảy mươi tám Tô Phúc xây nhà, Tô Tĩnh cùng Tô Khánh, Tô Hị mấy cái vội vàng chọn gạch. Cùng bùng, còn muốn thường thường đi ra ngoài mô Liêu. Tô Bảo Quốc chỉ phụ trách ra tiền, sau đó nắm ngư đi ra ngoài phóng. Phương Hà Hoa nói trong nhà có lão đại cùng hỷ tử làm giúp là được, làm Tô Khánh cùng trong thôn một đám tiểu tử đi ra ngoài xem cô nương, hắn lại không chịu. Đi, không chịu đi sẽ không chịu đi thôi, hắn gần nhất luôn hỏi hắn đại ca gì thời điểm đi Trần Gia Thôn, hắn cũng tưởng đi theo đi. Tô Tĩnh cảm thấy kỳ quái, hỏi Hồng Mai có phải hay không biết điểm chuyện gì? Mấy ngày nay Tô Khánh đối Hồng Mai đặc biệt ân cần, Hồng Mai nhưng thật ra đoán ra điểm manh mối. Ăn cơm xong sau, Hồng Mai hỏi Tô Tĩnh, Khánh tử có phải hay không nhìn trúng nhà ta Tịch mai? Tô Tĩnh tức khắc như mộng bừng tỉnh, hẳn là Khánh tử lão hỏi ta tháng chạp có đi hay không? Người nhà mẹ đẻ, còn nói sắp đưa năm lễ, kêu ta chạy nhanh đi. lúc này mới thắng chạp sơ nào có sớm như vậy đưa năm lễ nguyên lai khánh tử là nghĩ thấy tịch mai hồng mai cười nói nếu không ngươi liền mang khánh tử đi một chuyến xem khánh tử gì phản ứng không được trước kia phúc tử coi trọng tú mai đi theo đi thổ lộ kết quả cha mẹ ngươi không đồng ý tú mai cũng coi thường hắn hắn thương tâm khổ sở hảo một thời gian lúc này sao đều không thể làm khánh tử đi theo đi miễn cho cha mẹ ngươi khó xử hồng mai thầm nghĩ tịch mai cũng có 17, bảy xác thật có thể tìm cái thích hợp người đính hôn đến nỗi tô khánh đi nàng cũng nói không tốt dù sao cái này lão tam làm việc tương đối kiên định hắn không học tay nghề những năm gần đây trừ bỏ cải xương kia ba tháng không như thế nào làm việc nghề thường đều là làm toàn thiên mỗi tháng mới hai khối tiền tiêu vặt không nhẫn nại người sống cùng cha mẹ ồn ào hắn đảo còn hảo ngẫu nhiên kêu mệt nhưng vẫn cứ tiếp theo làm Tô, Khánh người này là cái rất kiên định người, chính là không có tay nghề, chỉ dựa vào làm ruộng trồng trò, sẽ thực vất vả, còn tránh không được đồng tiền lớn. Nếu tịch mai đi theo hắn, sợ là cũng vất vả. Đến nỗi tịch mai trong lòng có hay không Tô Khánh, hồng mai cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đi, hậu thiên chính là tháng chạp sơ chính, tú mai khuê nữ vừa lúc trăng tròn. Nhà nàng không phải muốn làm trăng tròn rượu sao? Tịch Mai khẳng định cũng lại đây, đến lúc đó ta hỏi một chút tịch Mai cùng. Cha ta mẹ nói ý tứ, nếu bọn họ đều không thích khánh tử, vậy quên đi. Hành A, dù sao hậu thiên hai ta cũng muốn qua đi hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi tính toán bao bao nhiêu tiền cấp tú Mai quê nữ. Hồng Mai nghĩ nghĩ, hai mươi đi, ta xin nhạt nhạt lúc ấy. Tú Mai tuy rằng chỉ đưa mười khối, nhưng ta ở cử suốt một tháng, nàng đều lại đây hỗ trợ. Sao lại ngươi cho nàng bao hai mươi, nàng một phân cũng chưa thu, xoay người liền cấp nhặt nhà. Tô tĩnh gật đầu, hảo, đưa hai mươi, mặt khác lại đưa vài. Món quần áo đi, tân tiến hóa có không ít trẻ con xuyên y phục. Hồng Mai tới nhà chính tìm trẻ con quần áo, lại gặp được Quế Chi ngồi ở cửa cấp nhị mau suy tiểu, sắc mặt thật không đẹp. Hồng Mai cảm thấy kỳ quái, Quế Chi làm gì không cao hứng, chẳng lẽ nàng nghe thấy được cái gì? Hồng Mai cẩn thận suy nghĩ, vừa rồi nàng cùng Tô Tĩnh nói chị, không phải nói Tô Khánh sự sao, giống như cùng Quế Chi cùng Phúc Tử cũng chưa quan hệ. Hồng Mai tìm hai kiện trẻ con quần áo, hồi chính mình phòng đi. Quế, Chi thấy Hồng Mai trở về phòng, nàng lập tức ôm nhị mau tiếng nàng phòng. Tô Phúc đang xem tân mua TV, Quế Chi đi qua đi liền một tay cấp ấn đóng. Này đài TV vẫn là Quế Chi một hai phải mua, nàng nói tổng đi tẩu tử trong phòng xem ngượng ngùng. Mấy ngày nay Tô Phúc vội, này đài TV vẫn là Tô tỉnh Thác Lý quan lễ từ trong huyện mang về tới. Tô Phúc chính nhìn hăng say, thấy Quế Chi khí đô đô mà lại đây cấp tắt đi, có chút bực sao ngươi đây là? Quế Chi thực hung địa trường mắt hắn, ngươi nói. Thực ra, ngươi cùng ta đính hôn trước tìm mấy cái. Tô Phúc nghe được không hiểu ra sao, ta... Ta xác thật nhìn vài cái cô nương, nhưng không một cái coi trọng ta. Còn không phải là đi nhân gia cô nương gia ngồi ngồi sao, nhân gia không để ý tới ta, ta liền về nhà. Nam nhân tìm lão bà trước muốn xem cô nương không đều là như thế này, này cũng không được a Ngươi nói cho ta, ngươi ngày thường nói chuyện vì sao tổng hướng về tổ tử. Quế chi nhìn chậm chậm tô phúc đôi mắt, tô phúc sợ tới mức, không nhẹ, ta, tổng hướng về tổ tử sao? Nàng là ta tẩu tử nha, ta, ta nhưng không đối tẩu tử khỏi cái gì tâm, ngươi người này thật là đáng sợ, hướng chỗ nào tưởng đâu. Ngươi liền trang đi, ta hiện tại mới biết được, ngươi tổng hướng về tẩu tử nói chuyện là có nguyên do. Quế Chi đột nhiên nhớ tới, Tú Mai thường xuyên tới nơi này tìm nàng tỉ tỉ chơi, Tô Phúc mỗi lần thấy Tú Mai liền cười hì hì, còn thường xuyên chạy tới đáp lời. Trước khi nàng cũng không có để ý, hiện tại nhớ tới, quả thực. Xuyên tim mà đau, Tô Phúc thật bị quế chi như vậy cất dọa, nghĩ thầm nữ nhân này chỉ thời điểm đem hắn cùng tổ tử liên hệ đi lên, này không phải muốn gây chuyện sao? Nếu là hắn ca nghe thấy được, thật đúng là cho rằng hắn đối tổ tử có cái gì tâm tư đâu. Tô Phúc chạy nhanh nhìn nhìn môn, môn nhưng thật ra đóng lại. Hắn lại chạy tới quan trọng cửa sổ, sau đó lại đem TV mở ra, nói như vậy vì lời nói, bên ngoài người đều nghe không thấy. Nghiêm Quế Chi, ta ngày thường nhường ngươi, là bởi vì, ngươi đi theo ta không ăn ít khổ, đã muốn mang hài tử lại muốn làm việc. Nhưng ngươi đừng hạt bịa đặt, ta cả gia đình hòa thuận, ngươi không có việc gì đem tẩu tử xả tiếng vào làm gì. Quế Chi thật muốn đi lên trù hắn miệng, ngươi thật có thể trang, ta gì thời điểm nói ngươi cùng tẩu tử có chuyện gì, ngươi mới bị đặt đâu. Từ phút này vừa nghe, ngốc, vậy ngươi rốt cuộc ở nháo gì? Ngươi đối tẩu tử là không dám khởi ý xấu, nhưng đối tẩu tử đại mùi tử, Quế Chi này vừa nói, tô phúc thân. Mình thình lình vừa kéo, nghĩ thầm Quế Chi là sao biết đến. Ca ca tẩu tử là không có khả năng nói cho Quế Chi nha. Khi đều nhiều ít năm sự tình, Tú Mai không đồng ý liền tính bái, ta xem qua như vậy nhiều cô nương, ngươi cố tình nhặt lên chuyện này nói gì. Trần ma lặng hạt kê sự, Quế Chi trong lòng lại khó chịu đến muốn mệnh. muốn thật là trần ma lặng hạt kê sự thì tốt rồi nhưng tú mai cũng không có việc gì liền tới đây chơi ngươi cùng nàng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy thấy liền thấy bái thế cũng không được a từ phúc đảo đúng lý hợp tình ngươi đừng nghĩ cả ta ngươi đối tú mai căn bản không chỉ là năm đó đi xem liền tính đơn giản như vậy ngươi thích quá nàng còn đi nhà nàng thổ lộ quá bởi vì việc này không thành ngươi còn thương tâm khổ sở hảo một thời gian Có phải hay không? người nói cho ta, người mỗi lần thấy nàng đều cười hì hì, còn luôn là chủ động tìm nàng nói chuyện, người rốt cuộc tồn cái gì tâm? Từ phúc gấp đến độ thẳng chậm chân, người nói nhỏ chút, nói nhỏ chút, là, người nói đều đối, nhưng không đều là chuyện quá khứ sao? Ta hiện tại cùng nàng gặp mặt chẳng qua trò chuyện mà thôi, người cùng tề ái hoa còn, nhắc tới tề ái hoa, Quế Chi đột nhiên một chút đứng lên, giương tay cho Tô Phúc một cái tát. Ta là vĩnh viễn thấy không tề ái hoa, hắn đều chết đã bao nhiêu năm ngươi còn đề hắn. Nhưng ngươi cùng tú mai ba ngày hai đầu mà có thể chạm vào mặt, ai biết ngươi lén có hay không tìm nàng, thậm chí cùng nàng, Quế Chi nói không được nữa. Nàng thật đúng là không dám lung tung phỏng đoán. Ngươi, ngươi nói lung tung cái gì? Tô Phúc vừa giận, cũng giơ tay cho nàng một cái tác. Quế Chi bụm mặt, kinh ngạc mà nhìn Tô Phúc, ngươi, ngươi vì nàng đánh ta, hành. Ngươi hành, Quế Chi tùy tay cầm lấy một phen ghế, hướng Tô Phúc trên đầu mảnh tạp vài cái, nếu không phải Tô Phúc đem ghế cắp đoạt xuống dưới, đầu đều phải bị tạp phá. Ghế bị đoạt xuống dưới, Quế Chi cùng Tô Phúc liền xô xô đẩy, đẩy đẩy đánh một khối đi. Đánh đến bàn ghế đều đổ. Mà, loạn soạn loạn soạn vang lên. Vừa lúc này một chút TV diễn đến an tĩnh thời điểm, không có thanh âm, nhị mau bị trước mắt cha mẹ đánh nhau cảnh tượng dò khóc. Bọn họ hai vợ chồng đánh nhau thanh âm bị ngoài phòng áp nước chiến phương hà hoa, nghe xong đi, nàng chạy tới giữ cửa đẩy, hai người làm gì đâu. Hồng Mai cùng tô tĩnh cũng nghe thấy, vội vàng chạy tới, thấy bọn họ còn vặn đánh vào cùng nhau, chạy nhanh qua đi can ngăn. Thật vất vả đưa bọn họ hai kéo ra, quế chi đảo không có. Hại, tư phúc tuy rằng cùng nàng đánh, nhưng không dám ra tay tàn nhẫn, ngược lại bị quế chi trảo phá mặt. Trên đầu còn bị ghế tạp sưng lên, Phương Hà Hoa thẳng chậm chân, đã trễ thế này không ngủ được, đánh cái gì giá. Năm nay thu vào không tồi, TV cũng mua, còn mô bố chuẩn bị tìm may vá làm quần áo mới, như thế nào đánh nhau lên. Quế Chi nhìn xem bà bà, lại nhìn xem tổ tử, việc này kêu nàng như thế nào hảo thuyết. Nhưng này khí nàng lại nuốt không dưới, nghĩ đến khoảng thời gian trước tú. Mai đỉnh bụng to còn không có sinh thời điểm thường xuyên lại đây chơi, Tô Phúc mỗi lần nhìn thấy nàng đều phải nhiều kéo, trong chốc lát mới bằng lòng đi làm việc, nàng là càng nghĩ càng cảm thấy có việc, ít nhất Tô Phúc trong lòng còn có tú mai. Nàng hồng đôi mắt cũng không trả lời bà bà nói, lao ra môn đi, cưỡi lên xe đạp chạy. Phương Hà Hoa triều Tô Phúc quá, chạy nhanh đuổi theo nha. Tô Phúc chạy nhanh đem hắn ca xe đạp đẩy ra môn, đuổi theo. Quế Chi kỳ đến mau, biết rõ Tô Phúc ở phía, sao truy cũng không để ý tới hắn. Một cái kính mà kỳ đến nhà mẹ đẻ, Tô Phúc cũng đuổi tới nàng nhà mẹ đẻ. Ở Quế Chi nhà mẹ đẻ cửa, Quế Chi nói, ngươi nếu muốn làm cha ta mẹ cũng biết hai ta cãi nhau sự tình, vậy ngươi liền đi theo vào đi thôi. Nàng đều nói như vậy, Tô Phúc nơi nào còn đuổi theo đi vào, nghĩ thầm nàng ở nhà mẹ đẻ cũng sẽ không có gì sự, hắn liền đạp xe về nhà. Hắn về đến nhà, thấy mẹ nó ở ôm khóc nháo nhị mau. chi ngươi như thế nào không đem quế chi cấp truy trở về, nhị mau? Còn muốn ăn nải đâu? Ăn cái gì nải nha, cai sữa đi, dù sao quế chi sữa cũng không đủ. Gần nhất nhị mau mỗi ngày đều ăn được mấy đống cháo, căn bản không ăn vài lần nải. Tô Phúc thở phì phì, từ mẹ nó trong tay tiếp nhận nhị mau. Mẹ, ngươi đi nhìn đại mau đi, ta đến mang nhị mau. Phương Hà Hoa vừa rồi hỏi qua hồng mai, cũng biết Tô Phúc cùng Quế Chi cãi nhau nguyên nhân, hiện tại cũng không biết nói gì. Nàng thấy Tô Phúc vẽ mặt đưa đám, nói, nhị mau ban đêm khẳng định muốn nháo, ngươi ngày. Mai còn muốn xây nhà đâu? Nháo liền nháo đi, có biện pháp nào? Tô Phúc phiền lòng, ngự khí cũng không tốt. Phương Hà Hoa thấy nhi tử bị đánh đến đáng thương, lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Đông trong phòng, Tô Tĩnh trong lòng rất khó chịu, cùng Hồng Mai nói, đều cho ta, như thế nào nhắc tới Phúc Tử thích quá Tú Mai sự. Cái này làm Quế Chi đã biết, về sau Tú Mai như thế nào hảo lại đến nhà ta chơi. Hồng Mai cũng sầu đâu, ta cùng Tú Mai là thân tỉ muội, cách đến lại như vậy gần, không có khả năng, không lui tới đi. Như vậy đi, về sau ngươi nhiều mang nhặt nhặt đi Tú Mai ra chơi, thiếu làm nàng hướng như vậy chạy. Trước ngừng nghỉ một đoạn thời gian, Hồng Mai gật đầu, Quế Chi đều chạy về nhà mẹ đẻ, cũng không biết bao lâu có thể trở về. Nàng tưởng nhị mau, trù không được bao lâu liền đã trở lại. Ngủ đi, chậm. Tô tĩnh cấp nhạt nhặt đắp chăn đàng hoàng, sau đó cởi quần áo ngủ. Nhưng cách bách nhị mau ở khóc đến lợi hại, hắn cùng Hồng Mai sợ là cũng ngủ không được. Chương 79 nhị mau, náo loạn cả đêm. Như vậy bị đột nhiên cai sữa hắn quả thực muốn khóc đoạn trường. Tô Phúc đau lòng đến muốn mệnh, lại không có cách nào. Buổi sáng, Phương Hà Hoa ôm đáng thương nhị mau, nàng cũng đi theo khóc. Phúc tử, ngươi đi đem Quế Chi kêu trở về, ngươi nhìn nhị mau khóc đến nhiều đáng thương. Các ngươi đương cha mẹ cãi nhau, nhưng đừng khổ hài tử a. Tô Phúc cả đêm không như thế nào ngủ, đỉnh một đôi ô coi trọng. Bực bội mà nói, nhị mau đều mãn một tuổi, cũng nên cai sữa, hiện tại đêm. Quế Chi tìm trở về uy nãy, lần tới không còn phải cai sữa sao, nàng sữa lại không đủ. Phương Hà Hoa lau nước mắt, ôm nhị mau đi phòng bếp thịnh giáo ăn, vừa đi vừa nói chuyện. Sữa không đủ có thể ăn chút cháo, nhưng cũng không cần thiết cai sữa nha. Hồng Mai nói phải cho nhạt nhạt uy đến một tuổi nữa đâu, nhị mau thể chất kém, càng muốn ăn nhiều mụ mụ nãi mới hảo. Cái này quế chi, quả thực làm bậy, trần ma lặng hạt kê sự cũng cầm lấy tới cãi nhau. Ai da, khổ ta nhị mau nga. Hồng mai cùng tô, tình ngay nấy cả đêm, hơn nữa nhị mau nháo một đêm, hai người bọn họ cũng không ngủ hảo. Nhưng thật ra nhạt nhạt ngủ ngon, ai cũng xảo không hắn. Tô tỉnh làm tốt cháo, kêu hồng mai ôm nhạt nhạt lại đây ăn. Hắn thấy phúc tử không có làm cơm sáng, đã kêu phúc tử cũng lại đây cùng nhau ăn. Từ Phúc héo héo, ngồi xuống uống lên mấy khẩu cháo. Hắn nhìn nhìn Hồng Mai, mặt có chút hồng, nói, tẩu tử, thật là ngượng ngùng, ta cùng Quế Chi cãi nhau, đem ngươi cùng Tú Mai cũng xả vào được. Hồng Mai vội lắc, đầu, không có việc gì, này không thể trách ngươi. Ta và ngươi ca còn ấy nấy đâu, nếu không phải hai chúng ta nói đến ngươi cùng Tú Mai, Quế Chi cũng sẽ không nghe xong đi. Từ Phúc thở dài. Nói, ngày mai Tú Mai khuê nữ trăng tròn, ta bổn hẳn là đi trước đỡ, số cuộc ta cùng Xương Thịnh cũng thuộc. Hiện tại Quế Chi nháo, ta liền không đi, ngươi cùng Tú Mai nói một tiếng. Cái này đương khẩu ngươi đương nhiên không thể đi, kia không phải không có việc gì tìm việc sao, về sau ta nhiều đi Tú Mai. Gia, ja, làm nàng thiếu lại đây. Mặc dù nàng lại đây, ngươi cũng ít cùng nàng nói chuyện, đừng làm cho Quế Chi trong lòng cách ứng. Hồng Mai dặn dò nói. Tô Phúc cật đầu, ta nhớ kỹ. Tẩu tử, hôm nay phiền toái ngươi cùng mẹ cùng nhau giúp ta mang mang nhị mau, trong nhà này nhà lầu không cái xong, ta còn phải bận rộn đâu. Ân ân, ngươi không nói ta cũng biết. Ăn qua cơm sáng, Tô Phúc ca mấy cái vội vàng xây nhà, hồng mai ông nhạc nhạc cùng nhau tới bà bà trong phòng, một bên sưởi ấm một bên cùng. Bà bà mang theo ba cái hài tử. Phương Hà Hoa trong tay ôm nhị mau, làm đại mau đỡ giường đi phía trước đi. Hồng Mai, ngươi làm nhạt nhạt cũng đỡ giường, xem hắn có thể hay không đi vài bước. Phương Hà Hoa nói, nhạt nhạt đã sớm sẽ đứng, nhưng Hồng Mai vẫn luôn không làm hắn học đi đường. Nghe bà bà nói như vậy, nàng cảm thấy cũng có thể thử xem, lại quá 10 ngày qua nhạt nhạt liền mãn một tuổi. Nhạt nhạt đỡ giường chậm trong chốc lát, hắn thấy đại mau một tay đỡ giường đi phía trước đi vài. Bước, hắn cười ha hả mà hai tay vói qua ôm đại mau, từ đại mau mặt sau toàn bộ ôm lấy. Nha, nhạt nhạt ngươi đừng ôm lấy ca ca, ngươi buông ra, làm ca ca đi phía trước đi. Hồng mai lại đây kéo ra hắn tay. Nhạt nhạt bị kéo ra sau, liền trạm chỗ đó không quá dám đi. Phương Hà Hoa đem nhị mau trong tay xe con xe đi phía trước một đệ, nhạt nhạt, ngươi nếu là dám đi đến nải nải trước mặt, này xe con xe chính là của ngươi. Nhạc nhạc nghe rõ ràng, cặp kia cẳng chân lập tức rải khai đi tới, hai tay. Cũng duỗi tới rồi Phương Hà Hoa trước mặt. Nha nha nha, nhạc nhạc sẽ đi rồi, nhạc nhạc sẽ đi rồi. Phương Hà Hoa thẳng ồn ào. Hồng Mai chuẩn bị lại đây dìu hắn, hắn cầm tiểu ô tô xoay người, lại trực tiếp đi đến Đại Mau trước mặt. Hồng Mai sợ ngay người, nhạc nhạc đi đường đều không cần học nha, lần này liền biết sao. Hồng Mai qua đi dìu hắn. Hắn còn không vui đâu, vẫn luôn lôi kéo đại mao, muốn cùng đại mao chơi. Phương Hà Hoa đem nhị mao đặt ở trên giường, đã đứng tới phổ tay, làm đại mao, hướng nàng trước mặt đi. Đại mao cũng thử đi rồi vài bước, nhưng vẫn là có chút hoảng, bổ nhào vào Phương Hà Hoa trong lòng ngực nửa ngày, mới dám thử lại một lần. Mẹ, cuộc sống này quá đến thật mau, đại mao hòa thuận vui vẻ nhạc này liền sẽ đi đường. Hồng Mai nhìn nhạt nhạt. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Phương Hà Hoa cảm khái nói, cũng không phải lạ, ta còn nhớ rõ lão đại khi còn nhỏ học đi đường sự đâu, quả thực cùng nhạt nhạt giống nhau, bắt đầu cho rằng hắn chỉ biết trạm sẻ. Không đi, không nghĩ tới đột nhiên buông tay hắn liền sẽ đi rồi. Này cẩn thận tưởng tượng, kia đều là sáu bảy năm trước sự. Lúc này nhị mau lại khóc lên, xem ra là đói bụng. Phương Hà Hoa chạy nhanh đi phòng bếp thịnh điểm giáo tới. nhị mao buổi sáng chính là ăn cháo hiện tại hắn nơi nào chịu ăn liền muốn ăn nải phương hà hoa thấy nhị mao khóc đến đáng thương lại thấy hồng mai ở đàn kia cấp nhạc nhạc uy nải nói nếu không ngươi cấp nhị mao cũng uy điểm hồng mai sửng sốt này này chỉ sợ không được đi nhị mao tối hôm qua bắt đầu cai sữa thật vất vả chống được lúc này lại làm hắn ăn nải kia không phải bạch ca sữa sao Phương Hà Hoa trong lòng cũng biết cái này lý, chính là thấy nhị mau kêu trời khóc đất, như thế nào cũng hống không tốt, lại không chịu ăn nải, nàng trong lòng liền nóng nảy táo mà không biết nên làm sao bây giờ. Từ phút ở xây nhà cũng nghe đến nhị mau ở khóc, liền tới đây ôm trong chốc lát, chậm rãi hống, nhị mau thế nhưng ngủ rồi. Hồng Mai nói, mẹ, ngươi xem, vẫn là thân cha mẹ dùng được, hai ta như thế nào đều hống không tốt. Phúc tử gần nhất liền đem hắn hống ngủ. Đói liền đói mấy đốn đi, chặt đức nải hậu ăn cháo ăn cơm đồ ăn, thật mau liền trường thịt thịt. Phương Hà Hoa hiện tại trong lòng hảo chút, lại nhảy nói, Quế Chi cũng không biết gì thời điểm trở về, hai ta căn bản mang không được, Phúc tử muốn vội vàng xây nhà đâu. Hồng Mai cũng không biết nên nói cái gì, hai vợ chồng cãi nhau, không cái mấy ngày là tiêu không được thí. Ngày thứ ba, Tú Mai Gia làm răng tròn rượu. Hồng Mai buổi sáng liền ôm nhặt nhặt cùng nhau qua đi chơi, Tô tĩnh vội đến 11 giờ cũng đi hỗ trợ. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý mang theo Tịch Mai, Tiểu Quân, Tiểu Đông cùng nhau lại đây. Trần Quý một tay ôm nhặt nhặt một tay ôm Tú Mai tiểu khuê nữ, mừng rỡ không được, nói, "Chỉ chớp mắt ta liền có hai cái tiểu cháu ngoại, ai nha nha, ta già rồi nha, già rồi nha." Tú Mai chạy nhanh đem nàng tiểu khuê nữ ôm qua đi, cha, xem ngươi, chúng ta khi còn nhỏ, ngươi khẳng định ôm đến thiếu như vậy, tiểu nhân oa oa muốn hành ôm. Hồng Mai ở nói chuyện phím trung hỏi nàng mụ mụ có hay không cấp Tịch Mai nói, nhưng gia, nói lên Tịch Mai, Lý Quế Hoa cùng Trần Quý cần nhất rất ưu sầu, bởi vì tới trong nhà cầu hôn người cũng không ít, nhưng không cái thích hợp, bởi vì Tịch Mai tiểu học tốt nghiệp sau liền vẫn luôn ở nhà làm việc nhà. Tỉ như chặt quần áo, nấu cơm, quét rác linh tinh, cơ hồ không xuống đất qua, không quá sẽ làm ruộng trồng trọt, càng làm cho. Lý Quế Hoa cùng Trần Quý lo lắng chính là, tịch mai tuy rằng đáng yêu, người trong nhà đương nhiên thích, nhưng nàng một chút tâm nhãn đều không có, cả ngày chính là hi hi ha ha, như vậy gã đi ra ngoài sẽ chịu nhà chồng người chèn ép. Lý Quế Hoa thở dài, nhỏ giọng mà đối hồng mai nói. Tịch mai sẽ không làm ruộng trồng trọt, làm việc còn ma kỹ, tính tình mềm mại, có chút việc liền sẽ hi hi ha ha cười, nếu là gặp được hảo nhà chồng còn hành. Nếu cha mẹ chồng lợi hại, chị em dâu lại cường hãn, kia không phải chờ chịu khi dễ sao. Làm ruộng trồng trọt có thể học nha, ai trời sinh liền sẽ. Hồng Mai nói, năm nay là làm nàng đi theo học được, nhưng nàng kia trong trong dài dài dạng. Các điểm lúa còn bắt tay cấp cắt, ngón tay cốt đều lộ ra tới. Ta suy nghĩ trong nhà cũng muốn người giặt quần áo nấu cơm quét rác gì, khiến cho nàng ở nhà ngốc. Tuy rằng có thể nói cá nhân gia, dù sao muốn đính hôn hai năm làm nàng ở nhà học, nhưng nàng kia ma kỹ không đổi được, tính tình cũng mềm mại. Nếu là cũng có thể gả đến tôi gia hà bên này, có người cùng tú mai thường xuyên nhìn chậm chậm, nhà chồng người hẳn là cũng không dám khi dễ nàng. cả đến tôi gia hà bên này, hồng mai ngẩn người, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói, tôi tỉnh hắn tam để kêu khánh tử ngươi biết đến, là cái kiên định làm việc người, hắn nhưng thật ra thích tịch mai, nhưng là ta cùng tịch mai là thân tỉ muội, nếu lại làm chị em dâu không tốt lắm. mặt khác, ngươi cùng cha phỏng chừng cũng không xem trọng khánh tử, khánh, tử, lý quế hòa ánh mắt sáng, khó trách mỗi lần ta đi nhà ngươi, hắn đều đặc biệt nhiệt tình. bưng trà đổ nước chọn ghế tuy rằng không quá có thể nói nhưng nhìn rất thành thật trong đất sống cũng thực có khả năng đi hắn đều loại nhiều ít năm điền, đồng ruộng sống hắn thực lành nghề không thể so tô tịnh kém nhưng hắn không cái tay nghề chỉ có thể ở trong đất bào thực lý quế hoa lại có điểm xem trọng tô khánh dân quê sẽ làm ruộng trồng trọt là được năm nay đều được mùa tránh không ít tiền lý nếu là tịch mai theo khánh tử về sau có ngươi cùng tỉnh đại cái che chở ai dám khi dễ nàng hồng mai ngơ ngẩn như thế có điểm đạo lý nếu là tịch mai thành chính mình em dâu nàng khẳng định sẽ chiếu cố tịch mai mẹ ngươi không phải không thích chúng ta tỉ mồi tiếng một nhà môn sao kia không giống nhau tú mai có khả năng lại đanh đá nàng cả chỗ nào đi ta đều yên tâm tịch mai không giống nhau Nàng vô tâm mắt không nói, còn tính tình mềm mại làm việc ma kỹ, ta đi theo. Cha người nói nói, hắn khẳng định cũng vui làm tịch mai đi theo khánh tử. Lý Quế Hoa nói liền đem Trần Quý kéo đến một bên, nói tịch mai cùng khánh tử sự. Trần Quý ở đàng kia thẳng gật đầu, nhìn dáng vẻ cũng là vui. Đang nói đâu, Tô Khánh thế nhưng chạy tới. Hắn vốn chỉ ở nhà hỗ trợ dọn gạch xây nhà, lúc này tới rồi giữa trưa. Hắn khẳng định là muốn gặp tịch mai, liền trộm chạy tới. Hắn cần nhất liền chạy Lý Quế Hoa cùng Trần Quý trước mặt thân thiết, mà kêu thúc thúc thím, sau đó đỏ mặt đến. Tịch mai trước mặt đi, còn từ túi quần trộm lấy ra thứ gì hướng tịch mai trong tay tắt. Tịch mai vui mừng mà tiếp ở trong tay, cũng không bận tâm người bên cạnh thấy thế nào, liền hủy đi đóng gói giấy hướng trong miệng tắt. Hồng mai xa xa nhìn. Suy nghĩ kia hẳn là xí muội đường, nàng nhớ rõ tháng trước Tô tĩnh cùng Tô Khánh đi cô cô ra uống rượu mừng mang về tới mấy viên xí muội đường. Cái này Tô Khánh thật đúng là có thể lưu, mấy viên xí muội đường có thể lưu một tháng. Chương tám mươi hồng mai cảm. thấy Tô Khánh cùng tịch mai sự vẫn là muốn cẩn thận suy xét cho thỏa đáng, liền không vội vã cùng Tô Tịnh nói. Hồng mai vào nhà giúp tú mai cùng nhau cho nàng tiểu khoe nữ tắm rửa. Tú mai cho nàng khuê nữ đặt tên kêu tô mộng, nhũ danh cơ nguyệt nguyệt. Bởi vì dưỡng heo, tú mai cùng tô xương thịnh xem như tránh một tuyệt bút. Tháng trước bọn họ heo tất cả đều ra lan, triệt trừ sở hữu tiền vốn, còn tránh 2.600. Mặt khác bọn họ cũng loại chưa hấu, đậu phộng cùng bông, tuy rằng không nhiều lắm, tổng cộng cũng bán hơn 700 khối. Bọn họ vợ chồng son này một năm liền tránh tam, ở chính đội chính là số 1 số 2. Trên lầu Tam Giang vừa mới cái hảo, Tô xương Thịnh liền đi cấp Tú Mai, mua cái nhẫn vàng cùng một cái nặng triểu kim vòng tay, hoa chín cấp nguyệt nguyệt tắm rồi. Tú Mai liền đem nhẫn vàng cùng vòng tay lấy ra tới cấp Hồng Mai xem, Hồng Mai ở bên cửa sổ đối với ánh mặt trời một chiếu, nha, ánh vàng rực rỡ, đẹp. Hồng Mai nói không cấm nhìn về phía chính mình trên, tay kia cái bạc nhẫn, vẫn là năm Tô tỉnh trộn đưa nàng. tú mai ngươi này nhẫn vàng là đẹp kim vòng tay cũng chậm nhưng ta còn là xem ta bạc nhẫn thuận mắt tú mai chu cái miệng nhỏ nói hừ ngươi bạc nhẫn đương nhiên đẹp đính ước vật đúng không hồng mai cười sờ sờ chính mình trên tay bạc nhẫn đúng rồi ta đều mang ba năm còn bạch lượng bạch lượng tú mai vèo cười đó là ngươi lâu đến cần lúc này tịch mai đẩy cửa tiếng vào đại tỷ nhị tỷ khai tịch, các ngươi không đi ăn sao Nàng nói chuyện khi trong miệng còn hàm chứa đường đâu? Hồng Mai thử hỏi, tịch Mai, ngươi ăn đường là Khánh Tử cấp đi, hắn sao đơn độc cho ngươi lưu đường đâu? Tịch Mai suối đường nói, ta cũng không biết, chiều sao Khánh Tử ca mỗi lần thấy ta đều trộn cho ta ăn. Mỗi lần, Tú Mai cùng Hồng Mai liếc nhau, việc này các nàng đương tỷ tỷ thật đúng là không biết, cái này Khánh Tử tạng đến rất khẩn nga. Tú Mai ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem xét. Thế Tô Khánh cặp mắt kia mãn viện tử tìm Tịch Mai. Tỷ, nhà ngươi khánh tự đối Tịch Mai khẳng định có ý tứ. Tịch Mai, ngươi cũng thích hắn. Tứ Mai chính là như vậy không yêu che lấp, như vậy đột nhiên vừa hỏi, Tịch Mai bị dọa sợ. Tịch Mai thật đúng là không nghĩ tới thích không thích, chính là cảm thấy Khánh tự đối nàng khá tốt. Tịch Mai trạm chỗ đó ngơ ngác sau đó đôi mắt một loan, nở nụ cười, nhị tỷ, Ngươi nói cái gì đâu, cái gì thích không thích nha. Ta không cùng các ngươi nói, ta uống rượu mừng đi, ta thấy có ta thích ăn đồ hộp canh, tô tỉnh ăn trăng tròn rượu, sẽ giúp thu thập hảo bàn ghế liền về trước cha chọn gạch cùng bùng đi, hồng mai đến chạm vạn mới trở về. Bởi vì làm trăng tròn rượu đặt mua thật nhiều đồ ăn, phân lượng rất nhiều, tú mai sớm cho nàng tỷ để lại một ít không bưng lên tiệc sự. Này đó hảo đồ ăn đều là không nhúc nhích chiếc đũa, hồng mai liền mang theo trở về. về nhà tiếng phòng bếp hồng mai hoảng sợ quế chi ngươi đã về rồi quế chi xem xét liếc mắt một cái hồng mai nhẹ nhàng mà gật đầu trong miệng ân một tiếng xem nặng như vậy còn không có hoảng quá mức tới đâu nếu không phải lo lắng nhị mau ta mới lười đến trở về quế chi rửa chén khi nói thầm một câu ở nhà mẹ đẻ mới trụ hai ngày liền đã trở lại hồng mai thật đúng là không nghĩ tới Hồng Mai đem từ Tú Mai gia mang đến tam bàn đồ ăn đổ ra tới, một mâm thịt gà, một mâm bò kho, một cái tạc tô cá. Nàng biết Quế Chi đặc biệt thích ăn bò kho, ngày thường tưởng mua đời mua không được, vẫn là năm trước đi tỉnh kiểm tra có phải. Hay không xong bào thai ở tỉnh ăn một hồi, nhớ thương đến bây giờ đâu. Lúc này Tú Mai làm trăng tròn rượu, Tô Sương Thịnh chính là từ trong huyện mua trở về đồ ăn. Này bàn bò kho cũng là Tú Mai cố ý để lại cho tỷ tỷ. Hồng Mai đảo ra một nửa, chuẩn bị đem một nửa kia cấp Quế Chi đoan lại đây. Vương mâm còn chưa đi lại đây, nàng đột nhiên nghĩ vậy là Tú Mai gia cấp, Quế Chi nàng có phải hay không để ý. Hồng Mai xấu hổ mà đứng ở hai cái bếp Chi Giang, không biết là nên đoan qua đi vẫn là lui về tới. Quế Chi cũng biết Tú Mai gia hôm nay làm trăng tròn rượu, nhìn đến kia bò kho cũng biết là từ đâu nhi tới. quế chi đi tới tiếp khởi kia nửa bàn bò kho nói tẩu tử ta biết ngươi đây là nội dung chính cho ta tú mai là ngươi muội muội nàng là chướng mắt phúc tử chẳng qua phúc tử một bên tình nguyện thôi việc này ta cũng lười đến truy cứu ngươi bất hòa phúc tử cãi nhau hồng mai hỏi vừa rồi ta vừa trở về liền cùng phúc tử nói về sau không được hắn cùng tú mai nói chuyện nếu là ta Nghe thấy hắn tìm tú mai nói một lời, ta sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, mang đại mau cùng nhị mau về nhà mẹ đẻ sinh hoạt đi. Phúc tử khẳng định đáp ứng bái, hắn trong lòng như vậy để ý ngươi. Hồng mai cười nói, trong lòng lại suy nghĩ, nàng nhà mẹ đẻ kia hai cái tẩu tử, có thể bao dung nàng mang hai đứa nhỏ qua đi. Quế chi nói ra kia lời nói, biểu tình có chút cương, nàng cũng là nghĩ tới nàng hai cái tẩu tử. Lúc này nàng chạy nhà mẹ để đi, nàng mẹ nhưng thật ra hống nàng, nàng cha nói nàng, không có việc gì tìm việc, nháo cái gì nháo. Nàng cha tuy rằng nói nàng, nhưng vẫn là tìm ra hảo đồ ăn cho nàng làm ăn. Nhưng hai cái tẩu tử ngay từ đầu đều thêm mắm thêm muối mà nói phúc tử, như thế nào như thế nào không tốt, phía trước các nàng đi trích bông, phúc tử đối với các nàng không nóng không lạnh, còn nói phúc tử ái trêu chọc nữ nhân, hoa tâm thật sự. Quế Chi cẩn thận tưởng tượng, Phúc Tử cũng không trêu chọc cái nào nữ nhân, trừ bỏ kết hôn trước thích quá tố mai. Hai cái tẩu tử lại, nói Phúc Tử ái đánh bài, về sau khẳng định bài bạc. Việc này Quế Chi nhưng thật ra rõ ràng, từ lần đó Phúc Tử bị hắn ca cùng mẹ nó đánh qua đi, đánh bài rốt cuộc không đánh cuộc trả tiền, hắn ra cửa trên người đều không mang theo tiền. Quế Chi càng ngày càng cảm thấy hai cái tẩu tử nói chuyện quá khoa trương. Chính là đem phúc tử bỡn cật không đáng một đồng, lời trong lời ngoài liên quan cũng nói hồng mai không tốt. Quế chi lúc ấy trong lòng sinh khí không cảm thấy, hiện tại cẩn thận tưởng, tượng cảm thấy nàng kia hai cái nhà mẹ đẻ thẩu tử có điểm ái sinh sự, ai ở các nàng trong mắt cũng chưa cái hảo. Quế chi, ngươi trở về chưa cho nhị mau uy nãy đi, phúc tử nói lúc này vừa lúc cho hắn cai sữa đâu. Hồng mai vừa nói vừa đến bếp đi lên nhiệt đồ ăn. Về nhà khi ta thiếu chút nữa liền uy, vẫn là mẹ kịp thời ngăn lại ta. Không nghĩ tới ta đi hai ngày, nhị mau liền không nảy nghiện, ta đem quần áo lượt lên, hắn nhìn chậm chậm nhìn nửa ngày. Quế chi vừa nói khởi nhị mau, trên mặt liền, có tươi cười. Trời tối, tô tỉnh huynh để mấy cái thu công, đều vào nhà ăn cơm. Tô tỉnh buổi chiều liền biết Quế chi đã trở lại, bất quá đương hắn thấy Quế chi ở đàn kia ăn tú mai da bò kho. Vẫn là rất chật mình, xem ra Quế Chi cũng không như vậy ái để tâm vào chuyện phụng vặt. Tô Phúc thấy Quế Chi không tức giận, đó là một cái kính mà hướng nàng trong chén gấp đồ ăn, còn vẻ mặt cười hì hì. Hắn ăn xong lại chạy nhanh tới uy nhị mau, làm Quế Chi hảo hảo ăn cơm. Quế Chi thấy hắn biểu hiện không? Tồi, không hề trí khí, cơm nước xong liền nấu nước, kêu Tô Phúc đem trên người bùng hôi rửa sạch sẽ. hồng mai cùng tô tĩnh thấy bọn họ hai hòa hảo hiểu ý cười cảm thấy như vậy mới kêu lên nhật tử sao buổi tối hồng mai đem nàng cha mẹ ý tứ cùng tô tĩnh nói cha ta mẹ là hy vọng ta có thể chiếu cố tịch mai tịch mai đối thánh tử tuy rằng chưa nói tới thích nhưng xem nàng như vậy đối thánh tử hẳn là có hảo cảm tô tĩnh trong lòng đặc biệt cao hứng một chút từ trên giường ngồi dậy cha mẹ người nếu đồng ý Vậy chạy nhanh cầu hôn đi nha. Ngươi cùng tịch mai đã là thân tỉ muội, lại là chị em dâu, này thật tốt, a, thân càng thêm thân. Nói nữa, lấy cha ta mẹ đối với ngươi này thái độ, còn có ta ta mấy cái ngươi đều quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, ngươi nói ai có thể khi dễ tịch mai. Hồng mai trong lòng lại không như vậy ăn ổn, nói, ta sợ ta chiếu cố không hảo tịch mai, nàng nếu là đi theo khánh tử. Về sao quá không tốt nhất nhật tử, lòng ta không yên ổn đâu. Đi theo, khánh tử sẽ không kém, khánh tử làm ruộng trồng trọt thực lành nghề. Ngươi nếu là không yên tâm, đến lúc đó ta lấy ra một mẫu rừng đào cho bọn hắn hai. Hồng Mai cười nhạo, ta kia cây đào còn không có kết ra một cái đứng đắng quả đào tới, ngươi liền ở đàn kia trang đầu to à. Kết quả đào kia còn không phải chuyện sớm hay muộn. Tô Tĩnh căng bản áp lực không được nội tâm vui mừng, bò lên giường quay lại tìm tam đệ, nói Hồng Mai cha mẹ nguyện ý đem tịch Mai nói cho hắn, tịch Mai chính mình hẳn, là cũng sẽ không phản đối. Tô Khánh hưng phấn đến nơi nào còn ngủ được, hận không thể làm hắn đại ca nói. Tô Tĩnh tối hôm qua cùng Tô Khánh nói lúc sau, về phòng lại khuyên Hồng Mai hảo một thời gian, Hồng Mai cũng liền đáp ứng làm cho bọn họ đi nàng nhà mẹ để cầu hôn. Phương Hà Hoa nghe nói việc này, đương nhiên đặc biệt cao hứng, nàng gặp qua tịch mai, lớn lên đẹp, người lại ngoan ngoãn, còn ái cười. Đến nỗi sẽ không làm ruộng, kia đều không gọi sự, làm ruộng không phải có tô khánh sao, tịch mai chỉ cần quản gia phụ làm hảo liền thành. Phương Hà Hoa trong lòng một cao hứng, liền chiên hai cái trứng gà đoan đến hồng mai bếp đi lên. Hồng mai, thác phúc của ngươi, khánh tử có thể đi ngươi nhà mẹ để cầu hôn. Nhạc nhạc, ngươi đến nải nải nơi này tới, đừng quấy rầy mụ mụ ngươi nấu cơm. Phương Hà Hoa đem nhạc nhạc chắc lại đây, bỗng nhiên lại nói, khánh tử làm cơm sáng, phân lượng đủ nhiều, dù sao ngươi còn ở tẩy nồi, cũng không nổi lên hỏa tới, đến ta kia bếp đi lên ăn đi. Lão đại đang ở cùng hắn cha thương lượng mua cái gì lễ đi cầu hôm đâu, đi đi đi. Phương Hà Hoa, lôi kéo hồng mai, nắm nhạc nhạc đi ra ngoài, quế chi ngồi ở bếp hạ ngân ngác. Phía trước tẩu tử thường xuyên có tú mai bồi nói chuyện phiến, còn có thể cùng nhau mang hài tử, hiện tại còn muốn đem tịch mai cưới vào cửa. Tẩu tử tam tỷ mụi về sau chẳng phải là ôm thành đoàn, thân mật cũng thật hảo. Tẩu tử mệnh chính là hảo, Quế Chi cảm thán nói. Quế Chi hướng lòng bếp tác một phen hỏa, lẩm bẩm: ta sao liền không một cái mùi mùi đâu, nếu là có lời nói, nói cho hỷ tử cũng đúng a? ai. Chương 81 Tô Khánh cùng tịch mai đính hôn Nhật tử định ra tới, tính toán năm sau 2 tháng sơ 8 liền làm, nhưng muốn đính hôn 2 năm. Mấy ngày nay Tô Khánh hưng phấn đến làm việc quá lệ hăng hái, xây nhà cạch cơ hồ là hắn một người chọn đi lên. Tô tỉnh rảnh rỗi, liền đem ngoài ruộng bông côn cấp xã về nhà, sau đó xếp thành xài đôi. Tháng chập 15 ngày này, lão tứ Tô Hỷ đem trong nhà bông côn cũng xếp thành xài đôi sau, liền chạy trong thôn đi chơi. Sau khi trở về, hắn đột nhiên cùng cha mẹ nói. Qua năm hắn muốn đi thăm quyến. Tô Bảo Quốc cùng Phương Hà Hoa như thế nào đều không đồng ý. Tô hỉ học xong nghề mọc tay nghề, này liền có thể tiếp sống làm. Nghề mọc tay mới một ngày cũng có bốn đồng tiền, căn bản không cần phải đi bên ngoài lang bạc. Càng làm cho đầu người đau chính là người trong nhà không cho Tô hỉ đi ra ngoài. Tô Khánh cũng sảo muốn năm hạ. Tới rồi tháng chạp 18. Các bách thôn một cái tân xuất sư nghề mộc tới tìm Tô Hỷ, hỏi hắn năm sau có đi hay không thâm quyến. Có cái bạn cùng ra cửa, Tô Hỷ càng là xảo muốn đi ra ngoài. Không có biện pháp, hôm nay buổi tối Tô Bảo Quốc lại đem trong nhà người toàn gọi vào cùng nhau, khai gia đình hội nghị. Tô Hỷ vẻ mặt vội vàng, cha, mẹ, các ngươi cả ngày liền oa ở nhà làm ruộng, căn bản không hiểu biết bên ngoài thế giới. Ở nhà ta có tay nghề mới 4 năm đồng tiền một ngày, ở thăm quyến bên kia, chọn gạch đều 6 đồng tiền một ngày. Chống ta như vậy có tay nghề, có thể tiến sưởng gia cụ, có chín khối hoặc 10 đồng. Tiền đâu? Phương Hà Hoa Sụ mặt, 9 đồng tiền lại như thế nào, cũng chính là ở nhà làm cấp 2. Nhưng như vậy rồi nhà cách xa vạn chậm, nhìn không tới lại nghe không được, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ai ra ta má ơi! Còn cách xa vạn chậm đâu, ngươi tưởng Tôn Ngộ không phiên bổ nhào A, cũng liền một ngàn dặm tả hữu, ngồi xe lửa hai mươi tiếng đồng hồ liền đến. tô Hị mới nói xong, Tô Khánh lại tiếp theo nói, nghe nói ở thâm quyến chỗ đó mỗi ngày đều có sống, nguyệt phát tiền lương, cho chủ. Là bình thường chọn gạch một ngày sáu khối, một tháng cũng có một trăm tám, một năm liền hai ngàn nhiều đâu. Phương Hà Hoa Trường Tô Khánh, ngươi ở bên ngoài không ăn không uống nha. Tô Khánh bẹp miệng nói, chiệt trừ ăn uống tiêu phí, một năm tích có cái một ngàn năm đó là nhẹ nhàng sự. Kết quả Tô Hỷ kéo hắn Tam Ca hướng bên cạnh một xã, Tam Ca, ngươi đi ra ngoài chỉ có thể làm cu ly, ta có thể làm kỹ thuật sống. Một tháng 300, một năm chính là 3.000 khối, sang năm ăn Tết về nhà, ta chuẩn, có thể mang 2.000 năm về nhà. Tô Khánh không vui, ngươi lại không vội mà yêu cầu tiền. Ta đính hôn, ta tưởng nhiều kiếm tiền về nhà cưới tịch mai đâu. Tô Bảo Quốc bắt đầu vẫn luôn không nói chuyện, thấy hai cái nhi tự cướp muốn đi ra ngoài, phiền muộn mà nói, các ngươi đoạt gì nha đoạt, ta chuẩn chuẩn các ngươi đi ra ngoài sao. Trong nhà sống đều làm không tới, đi ra ngoài làm gì, các ngươi thật cho rằng bên ngoài tiền hảo tránh. Tôi nghĩ gấp đến độ muốn khóc, cha, ja, ta đều cùng Xuân Sơn nói, tốt cùng đi, hắn thân thích liền tại gia cụ sưởng. Ta đi trực tiếp tiến sưởng đương kỹ thuật công, ngươi cùng mẹ có gì hảo lo lắng, ta đến lúc đó hướng trong nhà phía thư sao? Phương Hà Hoa là đã nhìn ra, tiểu nhi tử hiện tại một lòng hướng tới bên ngoài thế giới, khi trái tim tưởng hợp lại đều hợp lại không được, nếu muốn hắn ở nhà, hắn sợ là muốn sinh sự. Lão Tam Tô Khánh thấy cha mẹ kia biểu tình có điểm buông lỏng ý tứ, vội nói, cha, ja, mẹ, các ngươi không thể cái gì đều quán lão tứ mặc kệ. Ta nha, hắn học tay nghề ta không học, hiện tại hắn muốn đi thăm quyến, các ngươi cũng không thể chỉ làm hắn đi không cho ta đi. Phương Hà Hoa bực, hành hành hành, đều đi đều đi, trong nhà điện cùng mà toàn tặng người được. Phương Hoa sen phát hỏa, lão đại tô tỉnh Trừng mắt lão tam cùng lão tứ, hai người các ngươi lại nói nhau nhau, ta nhưng đến tấu các ngươi. Tô Khánh cùng tô hỉ đều phòng lên quai hàm, không dám nói tiếp nữa. Phương Hà Hoa xem xét Tô Bảo Quốc, cha hắn, nếu không làm một, cái đi ra ngoài đi, trong nhà sống làm không xong có thể thỉnh làm chức nam làm chức thỉnh không đến có thể thỉnh nữ làm chức Kia làm ai đi ra ngoài nha, hai người bọn họ xáo thành như vậy. Tô Bảo Quốc phiền lòng mà nói, rất thăm. Phương Hà Hoa khí đô đô mà nói, lão đại, người viết hai cái cưu làm cho bọn họ hai trảo. Tô tỉnh tìm ra giấy bút. Một trương mặt trên viết cái đi, một trương mặt trên viết cái không đi, sau đó tạo thành đoàn, nắm ở trong tay quấy rầy trình tự, sau đó, làm lão tam lão tứ trảo. Tô Hỷ cùng Tô Khánh đều sốt ruột hai người đồng thời chửi tay tới bắt. Kết quả hai người đồng thời vừa mở ra, Tô Hỷ bắt cái đi, hắn đương trường hưng phấn mà lại nhảy lại nhảy, kế đều bị hắn đụng ngã. Tô Khánh thấp cái đầu, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chậm chậm không đi, hai chữ. Xem hắn kia bồ chán, trong lòng đặc biệt khó chịu. Tô tịnh an nguội hắn, Khánh tử, ngươi đính hôn cũng không hảo ra xa nhà, một năm tam tiết ngươi đến đi đưa đi, còn có thể thường xuyên nhìn. Đến tịch mai, ngươi nếu là đi thăm quyến, phải một năm mới có thể thấy một hồi. Tô Khánh hồng con mắt nói, lời nói là nói như vậy, nhưng tịch mai khẳng định cảm thấy ta vô dụng, quanh năm suốt tháng chỉ có thể làm việc nhà sống, chỉ bản lĩnh không có. Vốn chỉ có thể đi ra ngoài kiếm tiền, kết quả rút thăm đều trảo bất quá lão tứ. Nghe Tô Khánh này khổ sở bồ gián, lão tứ Tô hỉ cũng ngượng ngùng quá hưng phấn, thu liễm vừa rồi kia nhảy nhót kính, nói, tam ca, ta đi ra ngoài một ngày tránh mười. Khối, so ngươi làm bừa cu ly có lời. Như vậy, cuối năm ta tránh tiền, ta phân một nửa cho ngươi kết hôn, dư lại lại giao cho cha mẹ. Tô Khánh vặn đến một bên. Biểu Mô Reo lên nói, ta sao có thể muốn đề đề kiếm tiền, này không phải càng gọi người nói ta vô dụng sao. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc tựa hồ cũng cảm thấy thua thiệt Lão Tam, rốt cuộc không làm hắn học tay nghề, suốt ngày chính là làm ruộng trồng trò. Hắn tuy rằng không có Lão Đại như vậy cần mẫn, nhưng so Phúc tử cùng Hỷ tử vẫn là muốn chăm chỉ rất nhiều. Cha hắn, nếu không như vậy đi, về sau chờ Lão Tam Lão Tứ đều thành gia? Hai ta cũng không cần phải hai người điền cùng đất, liền đem ta danh nghĩa một mẫu nhị phân điền cùng sáu phần mà cấp thánh tử đi. Hai năm sau hắn cùng tịch mai một kết hôn, điền cùng mà liền xẹt qua đi, chờ tịch mai cả lại đây, cũng hảo điều điền, bọn họ vợ chồng son loại ba người đồng ruộng, cuộc sống này cũng sẽ không kém. Tô Hỷ vội nói, hảo hảo hảo, tam ca ngươi làm ruộng trồng trọt so với, ta lành nghề. ta làm đồng ruộng sống không nhanh nhẹn nhưng nghề một sống còn học được không tồi tô khánh vẫn không vui ta không nghĩ chiếm tiện nghi cũng không nghĩ muốn hỉ tử kiếm tiền ta liền tưởng chính mình có tiền đồ hồng mai suy nghĩ đều đã rút thăm hắn không vui cũng không thành a nói khánh tử ai nói làm ruộng trồng trọt liền không tiền đồ đại ca ngươi không còn lọng mảng sơn cây đào sao ngươi cảm thấy đại ca ngươi không tiền đồ khánh tử thân mình một đốn ngẩng đầu Nhìn nhìn Hồng Mai, Hồng Mai là hắn đại tổ, cũng là tiệt mai đại tỷ, hắn đáng tôn kính đâu. Hiện tại nghe Hồng Mai nói như vậy, hắn nơi nào còn dám có dị nghị, hơn nữa hắn xác thật không cảm thấy đại ca không tiền đồ. Tô tĩnh cũng khuyên hắn, hỷ tử đến lúc đó tránh tiền ngươi không nghĩ muốn có thể, nhưng mẹ danh nghĩa điền cùng mà ngươi phải đi. Ta có cây đào, phúc tử cùng hỷ tử có tay nghề, ngươi không được ngươi không sợ dưỡng không sống tiệt mai nha. Ta và ngươi đại tổ thương lượng, nhường ra một mẫu cây đào cho ngươi thế nào? Tô Khánh vội lắc đầu, ta không cần ta không cần, tịch mai nếu là biết không đến ghét bỏ chết ta nha. kia mẹ danh nghĩa đồng ruộng ngươi phải, nếu không cha mẹ trong lòng cũng không chịu nổi. Hồng Mai nói, Tô Khánh thấy đại tổ đều nói như vậy, hắn liền gật đầu. Phương Hà Hoa là đã nhìn ra, ở lão tâm trong mắt, Hồng Mai nói do nàng cái này đương mẹ nó lời nói đều dùng được. Chuyện này thương lượng hảo sau huynh để mấy cái lại hòa thuận. Chỉ là, Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc trong lòng vẫn là không yên ổn. hỉ tự mới 18 tuổi, trước nay không ra quá xa nhà, này một quá xong năm hắn liền phải đi như vậy xa địa phương, bọn họ đương cha mẹ vẫn là thực lo lắng. Trên lầu Tam Giang Phòng ở vẫn luôn che đến tháng Chiên 14 mới cái xong, bởi vì ăn Tết cũng rất vội, cho nên xây nhà sống làm được chậm. 1986 năm tháng Chiên 15 hôm nay, cả nhà đem trên lầu Tam Giang chọn dẹp ra tới, an thượng tân môn tân cửa sổ, thả pháo, vứt đường, này, tràn tân nhà lầu xem như cái hảo. Buổi tối người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn Tết Nguyên Tiêu TV tiết mục, ngày hôm sau, Tô hỉ liền cùng cái kia kêu Xuân Sơn cùng nhau ra cửa xa. Tô Khánh trong lòng lại như thế nào hâm mộ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Thành thành thật thật các khoai tây xuống ruộng loại. Hiện tại nhạt nhạt đi đường cũng vững chắc, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cũng đi loại khoai tây, thuận tiện phiên đất trồng rau, mang theo nhạt nhạt cùng nhau xuống đất. Chẳng qua tài cắn hơn một giờ, Hồng Mai liền mệt đến choáng ván đầu, dạ dày còn thẳng ghê tởm. Tô Tĩnh cảm thấy nàng là buổi sáng không ăn được, bởi vì nàng trước uy nhạt nhạt ăn, sau đó mới chính mình ăn, khả năng khi đó cháu đã không nóng hổi. Hồng Mai, ngươi dắt nhạt nhạt về nhà đi thôi, ta một người làm là được. Ngươi về nhà uống điểm nước ấm ấm dạ dày, nếu không tái sinh bồn hỏa đi, tuy rằng đầu xuân, nhưng thời tiết này còn rất lạnh. Hồng Mai xác thật có chút kiên trì không được, liền, nắm nhạt nhạt về nhà. Về nhà sau nàng uống lên ấm áp thủy, thân mình vẫn là khó chịu, liền nằm trên giường đi, làm nhạt nhạt đi theo đại mau ở bà bà trong phòng chơi. Tới rồi giữa trưa, Phương Hà Hoa thấy Hồng Mai còn không có lên làm cơm trưa, nàng liền ở trong nồi nhiều nấu mẻ làm nhạc nhạc cùng đại mau ở bếp bên cạnh chơi, nàng biên mang hài tử vừa làm cơm. Tô tỉnh về nhà khi, Hồng Mai mới tỉnh lại. Nàng khởi thân, đốn giác chạy thẳng quay cuồng chạy ra đi phun ra. Cứ việc Phương Hà Hoa, làm mấy cái cũng không tệ lắm đồ ăn, Hồng Mai cũng ăn không vô đi, nhưng thật ra thấy Tô tỉnh Hòa thuận vui vẻ nhạc đều ăn đến hương. Phương Hà Hoa hướng Tô Tịnh nói, ngươi cơm nước xong mang hồng mai đi trấn bệnh viện nhìn xem đi, uống thuốc hảo đến mau. Tô Tịnh gật đầu, hảo, vừa lúc ta cũng muốn đi trấn trên cấp cây đào mua điểm phì. Phương Hà Hoa vừa nghe, ngươi ở kia cây đào thường đã hạ như vậy nhiều bổn, như thế nào còn muốn đầu tiền. Sang năm đã có thể đến còn kia một ngàn khối nhận. Thầu phí đâu, ngươi này còn một cái quả đào cũng chưa bán. Mẹ, ngươi đừng vội sao, năm nay kết đào hẳn là có thể ăn, sang năm khai bán, ngươi liền chờ xem. Tô tỉnh hiện tại là nhiệt tình 10 phần, mua phân bón chỉ cần hoa mấy chục đồng tiền, hắn nhưng bỏ được đâu. mươi 82 Tô tỉnh kỳ xe đạp chở Hồng Mai đi vào trấn trên, mau đến bệnh viện cửa khi, Hồng Mai đột nhiên nói, không được, ta không thể làm bác sĩ kiểm tra. Sao? Ngươi sinh bệnh không phải đến kiểm tra sao, làm bác sĩ khai điểm. Trượt ha ha hảo đến mau, ngươi như vậy còn không biết muốn khiêng bao lâu đâu. Tô tỉnh vẫn cười muốn vào bệnh viện Đại Môn. Hồng Mai trực tiếp nhảy xuống xe đạp, nói, ta cảm giác này bệnh trạng, cùng lúc trước hoài nhạt nhạt lại giống nhau. Tô tỉnh thân mình ngẩn ra, mang thai. Không có khả năng a ngươi thượng hoàng, đây là hạn chế sinh đẻ hoàng, hoài không được dựng, Vạn nhất có mang đâu. Ta này trấn bệnh viện sẽ đem thai phụ tình huống đều ký lục xuống, dưới cấp kế sinh trạm, kế sinh trạm, người sẽ lập tức đi nhà ta bắt ta đi sinh non. Tô Tỉnh vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, ngươi, ngươi cảm giác này chuẩn không chuẩn a? Hồng Mai cũng không dám xác định, nếu không chúng ta đi tỉnh kiểm tra, mọi người đều cho rằng chúng ta là đi nhập hàng, sẽ không hoài nghi. Nhưng ngươi hiện tại khó chịu đâu, muốn đi tỉnh còn không được chờ ngày mai a? Tô Tĩnh thấy Hồng Mai sắc mặt tái nhợt, một chút tinh thần khí đều không có, cùng sinh bệnh nặng trường như, ngươi khiên được sao? Khiên không được cũng đến khiên, nếu thật là đã hoài thai, ta tưởng sinh hạ tới. Hồng Mai theo bản năng mà sờ sờ bụng. Tô Tĩnh nghĩ đến nếu tái sinh một cái hài tử, Hồng Mai thật sự muốn ăn rất nhiều khổ, đau lòng mà nói. Ngươi vất vả đã hơn một năm, mới đem nhạt nhạt lôi kéo đến sẽ đi đường, nếu lần này thật mang thai, ngươi chẳng phải là lại muốn vất vả. Nếu không, chờ thêm mấy năm lại muốn. Ngươi khai gì vui đùa đâu? Muốn muốn sớm muốn, không đều phải muốn sao? Mẹ buổi sáng còn nói, đâu, từ ngày mai bắt đầu nàng mang theo nhạt nhạt, đại mau, nhị mau ba cái cùng nhau chơi, bọn họ ba cái đều sẽ đi đường, dù sao chính là mang theo bọn họ chơi, đừng làm cho bọn họ đánh nhau. Ăn cơm từ chúng ta chính mình uy, buổi tối ngủ các hồi chính mình cha mẹ phòng. Như vậy ta mang thai cũng không phải thực vất vả, chiếu cố hảo tự mình là được, chờ trong bụng đứa nhỏ này sinh hạ tới, mẹ không phải nói giúp đỡ mang hai năm sau. Tô tỉnh xem xét hồng mai, chuỗi tay lại đây sờ sờ nàng kia tái. Nhợt khuôn mặt nhỏ, kêu nàng ngồi trên xe đạp, đem nàng tái đến một nhà phân hóa học cửa hàng, mua hơn 30 đồng tiền phân bón. Kêu chủ tiệm cho hắn đưa đến tôi Gia Hà tám đội. Về đến nhà, Phương Hà Hoa hỏi Hồng Mai thế nào, mua thuốc không? Hồng Mai ấp úng mà nói mua, phải về phòng uống thuốc đi. Nàng là tưởng chờ xác định có phải hay không thật sự mang thai, lại nói cho bà bà cũng không muộn. Tháng Chiên 17, Tô tỉnh cùng Hồng Mai đi tỉnh. Bọn họ đã lâu không cùng nhau tới tỉnh Nhật. Hàng, lần này tới bệnh viện, Tô Tĩnh nhìn đến cái kia vô sinh khoa, theo bài, không cấm nở nụ cười. Hồng Mai, còn nhớ rõ tám ba niên hạ nửa năm sau hai ta buổi tối trộn ngao dược. Sao lại mẹ lại lấy một đống trung dược, muốn hai ta trộn ngao, kia đoạn thời gian cũng thật khổ ngươi. Hồng Mai cũng đi theo nở nụ cười, kia dược cũng thật khổ, hiện tại ngẫm lại đều bội phục chính mình, như vậy nhiều trung dược là như thế nào uống xong? Bất quá 8-4 năm mùa xuân ăn kia viên thuốc nhưng thật ra, hảo, không bao lâu liền mang thai. Hai người nói liền vào bác sĩ phòng, bác sĩ nghe Hồng Mai miêu tả bệnh trạng, phản ứng đầu tiên chính là nàng khả năng mang thai. Vào lúc ban đêm bọn họ lại ở kia trang 107 trụ hạ, ngày hôm sau vào hóa, lại đi bệnh viện lấy kết quả. Chính như Hồng Mai sở liệu, nàng thật là mang thai, 40 thiên, thượng hoàng tùng rớt. Bệnh viện liền cho nàng trực tiếp lấy xuống dưới. Xác định mang thai sau, hồng mai lại ưu sầu. Ta mang thai phản ứng lớn như vậy, sợ là lừa không? Được bao lâu, nếu là trong thôn có người đi cáo, kế sinh trạm người khẳng định thực mau phải bắt ta, làm sao bây giờ? Tô tỉnh cũng phạm sầu, nhưng trước mắt lại nghĩ không ra biện pháp gì. Đi một bước xem một bước đi, thật sự bị người đã biết, ngươi liền trốn đi. Ta có thể trốn chỗ nào đi nha? Nhà mẹ đẻ bên kia cũng ra đến nghiêm, vẫn là tú mai hảo, sinh một cái khuê nữ, quá cái bốn đến năm năm còn có thể tái sinh một cái. Hồng mai vẻ mặt đau khổ nói, nhạt nhạt thật tốt, a nếu hiện tại ngươi, trong bụng cái này là khuê nữ, hắn liền có cái đáng yêu mùi muội, thật tốt. Nói đến này tô tỉnh trên mặt lại tràn đầy tiểu hưng phấn tươi cười, nhưng tưởng tượng đến không địa phương có thể trốn, hắn cũng sốt ruột. Thương lượng không ra biện pháp gì, vẫn là về trước cha lại nói. Về đến nhà đã đêm khuya 10 giờ nhiều, tô tỉnh thấy mẹ nó ra tới chạy VKC, liền đem hồng mai mang thai sự nói. Phương Hà Hoa chạy nhanh đem tô bảo quốc cũng kêu lên, nói muốn thương lượng đại sự. Kỳ thật này căn bản, không cần thương lượng, Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc đương nhiên hy vọng hồng mai, đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, nhưng lại sợ kế sinh trạm người đã biết sẽ trảo hồng mai đi. Bọn họ dặn dò Hồng Mai cùng Tô Tĩnh, việc này ai đều không thể nói cho, trừ bỏ bọn họ bốn cái, không thể lại nhiều làm một người biết. Liền Quế Chi đều phải cả, Phúc Tử cùng Khánh Tử cũng không thể làm cho bọn họ biết. Không vì cái gì khác, liền sợ bọn họ không cẩn thận đi ra ngoài nói lỡ miệng. Đến nỗi về sau bụng dần dần lớn, lại nghĩ cách đi ra ngoài trốn. Lão đại, ngươi kia cây đào cũng không biết có thể kết hảo đào không? Đến lúc đó hài tử sinh hạ tới chuẩn bị phạt tiền, nghe nói phạt tiền đã tăng tới một ngàn năm. Nếu không giao phạt tiền nói, điền cùng mà đều đến thu hồi đi, không giao không được. Phương Hà Hoa nhắc nhở bọn họ vợ chồng son. Nghe được một nghìn năm trăm khối cái này, con số hồng mai cùng tô tỉnh trong lòng xác thật cảm giác được rất lớn áp lực, hiện tại một lòng trong cậy vào cây đào. Sáu tháng cuối năm, hài tử sinh hạ tới, có thể vay tiền giao phạt tiền. Sang năm bán đào hẳn là có thể trả nợ đi. Ban đêm ngủ một chất lên, hồng mai thân mình chẳng những không có nhẹ nhàng chút, ngược lại nôn ngán lợi hại hơn. Tô tỉnh lên làm cơm sáng, hồng mai ở bên cạnh chiến đánh răng phun ra hai lần, thanh âm này bị ở làm cơm sáng Quế Chi nghe thấy được. Ca, tẩu tử đây là làm sao vậy, các ngươi không phải đi bệnh viện mua thuốc, ăn sao? Quế Chi quan tâm hỏi. Tô tỉnh nghĩ nghĩ nói, ngươi tẩu tử nàng, dạ. Dày không tốt, tuy rằng ăn dược, nhưng không cái ba bốn thiên sợ là hảo không được. Quế chi cũng không để ý, nói, kêu tẩu tử ăn nhiều chút cháo loạn, thả dầu muối đồ ăn không cần dính, hẳn là có thể hảo đến mau chút. Tô Tĩnh cười cật đầu, ơn, ta đợi chút nhắc nhở nàng. Ăn cơm sáng khi, hai nhà đều ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm, tô Tĩnh coi như quế chi cùng tô Phúc mặt nhắc nhở hồng mai, nói dạ dày không hảo hai ngày này không cần dính dầu muối. Hồng mai xác thật ăn không vô cái gì, nghe, lời mà uống lên một chén cháo loãng liền buông chén. Tô tỉnh cảm thấy như vậy đi xuống không được, hồng mai nôn ngán phản ứng ít nhất phải đợi, hoài ba tháng mới có thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Như vậy mỗi ngày cùng Quế Chi, Phúc Tự ở một cái trong phòng ăn cơm, có thể không nội nhân sao. Không nói đến người trong nhà có thể nhìn ra sơ hở, ngày thường nông nhàn khi hoặc ngày mưa trong thôn cũng thường xuyên có người lại đây chơi. Hồng Mai tinh thần không tốt, động bất động liền phun, thật sự, tượng giấu đều giấu không được a. Hồng Mai cũng sầu lo, ban đêm cùng Tô Tĩnh nhỏ giọng thương lượng. Nếu không, người khác hỏi, ta liền nói ta có mạng tính dạ chày viêm, hiện tại ăn đợt trị liệu dược, đến một hai tháng mới có thể hảo, thế nào? Như vậy có thể được không? Tô Tĩnh cảm thấy mọi người đều không phải ngốc tử, cái này nói chối sợ là lừa không được bao lâu. Thử xem đi, có người hỏi liền nói như vậy. Nếu người khác hoài nghi nói, nhưng không gặp ta bụng to, không đến mức vị một chút, tiền thưởng đi cáo đi. Tô tĩnh vuốt hồng mai bụng nói, chỉ có thể như vậy, may mắn ngươi bụng không dễ dàng hiện. Trước kia hoài nhạt nhạt khi, hơn bốn tháng đều nhìn không ra tới ngươi mang thai. Quả nhiên, ngày hôm sau hồng mai buổi sáng lên lại phương, Quế Chi liền bắt đầu hoài nghi. Nãy hồng mai cùng tô tĩnh ăn qua cơm sáng ra phòng bếp. Quế Chi sẽ nhỏ giọng cùng Tô Phúc nói, tẩu tử có phải hay không mang thai, nàng nói là cái gì mạng tính dạ dày viêm, còn ở uống thuốc, nhưng đừng ăn hỏng. Rồi, Tô Phúc có điểm ngốc, mang thai. Không có khả năng đi, tẩu tử không phải thượng hoàng sao? Ngươi biết cái gì, buộc gà mới sẽ không hoài, thượng hoàng cũng có người rớt hoàng. Ta nghe ta nhà mẹ đẻ đại tẩu nói, còn có người trộm lấy cái này tiếp cái khác hài tử nơi nơi trốn đâu. Ngươi đừng nói bừa, đó là người khác sự, cùng tẩu tử có gì quan hệ? Ngươi người này nói chuyện gì thái độ, ta lại chưa nói tẩu tử sẽ cố ý trộm lấy cái này tiếp cái khác hài tử, ta là lo lắng nàng có mang. Không biết, hạt uống thuốc cấp ăn hỏng rồi. Quế chi tức giận đến cầm chén hướng trên bàn một quan ngã, cùng ngươi người này luôn là không có biện pháp nói chuyện. Nếu ngươi lo lắng ngươi liền nhắc nhở một chút tẩu tử sao, ta chẳng lẽ sẽ ngăn đón? Tô Phúc tức giận mà nói, hắn thấy Quế Chi trừng hắn, hắn lại hóng Quế Chi, hảo hảo hảo, là ta thái độ không tốt, ngươi không ăn no đi, lại ăn một chén. Tới, cầm chén cho ta, ta giúp ngươi thịnh. Thấy Tô Phúc chịu thua, Quế Chi sắc mặt cũng hòa. hoảng xuống dưới, nói thầm nói, tẩu tử hẳn là không mang thai, nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi, bệnh viện không có khả năng liền cái mang thai đều kiểm tra không ra đi. Tẩu tử nói là dạ dày viên, đó chính là dạ dày viên, nàng nếu là đã hoài thai không có khả năng liền hai ta cũng gạt. Chính là, tô phúc như vậy ứng một câu, ăn cơm sáng, tô tỉnh xuống đất đi, hồng mai khó chịu, đầu óc choáng váng, đi đường đều đi không xong, liền ở chính mình trong phòng nằm, nhạt nhạt đã bị phương hà hoa cấp. Chắc đi rồi, quế chi gõ gõ môn, tẩu tử, ta cùng ngươi nói điểm sự. Ngươi vào đi. Hồng Mai gian năng mà đứng dậy. Quế chi đẩy cửa tiến vào, nha, tẩu tử ngươi nằm xuống. Ngươi này dạ dày phim cũng quá lợi hại đi, có phải hay không đến đi bệnh viện quải thủy a? sao có thể như vậy khiên. Cái kia, bác sĩ nói, ta này mạng tính dạ dày phim đến chậm rãi dưỡng, ăn hơn một tháng dược hẳn là thì tốt rồi. Hồng Mai cứng đờ mà cười cười. Ngươi hiện tại uống thuốc đi sao, ta giúp ngươi lấy. Quế chi ở? Trên bàn tìm dược, lại một hộp dược cũng không tìm. Nga, ta, ta mới vừa ăn qua, dược ở trong ngăn kéo đâu. Ngươi đi vội ngươi đi, ta thật thể rộng mở cánh tay xuống đất làm việc. Mấy ngày nay nàng một bên cùng tô phúc xới đất, một bên khắp nơi hỏi thăm nhà ai muốn xây nhà, lại muốn đi nhân gia đề cử tô phúc. Chương 83 qua một tuần, hồng mai bệnh trạng chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn càng ngày càng nghiêm trọng, ăn gì phun gì. quế chi nhớ tới hồng mai hòa nhạc nhạc lúc ấy bộ dán, trong lòng đã hoài nghi nhưng nàng không nghĩ ra tẩu tử vì sao liền nàng cũng gạt chẳng lẽ nàng sẽ nói đi ra ngoài kế sinh chậm người nếu tới trảo tẩu tử đối nàng nghiêm quế chi tới nói lại không chỗ tốt tẩu tử không cần thiết cạp nha quế chi trong lòng không thoải mái cảm thấy tẩu tử đem nàng đương người ngoài buổi tối nàng cùng tô phúc ngồi ở nhà mình tivi trước mặt nhỏ giọng nói thầm nói tẩu tử khẳng định là mang thai nếu là dạ dày viêm phun thành như vậy nàng đã sớm đi bệnh viện nàng ngày thường rất yêu quý chính mình thân thể cứ việc nàng không muốn đi đại ca có thể vẫn luôn làm nàng khiêng Tô phúc nghe cũng cảm thấy có đạo lý tẩu tử mang thai là chuyện tốt nha nàng không phải ngóng trong có cái khuê nữ sao ngươi có gì không hài lòng ta nào có không hài lòng ta chỉ là cảm thấy tẩu tử cùng đại ca không nên gặp ta nói cái gì ăn trị dạ chạy viêm dược ta liền không gặp tẩu tử ăn qua đều là người một nhà có gì hạo giấu bọn họ không nghĩ nói liền tính bái ngươi thao cái gì tâm xem tivi xem tivi thiếu ngắt lời tô phúc đem tivi thanh âm điều lớn hơn một chút quế chi cũng lười đến đi nghỉ nhiều đi theo cùng nhau xem tivi lại qua một ngày phương hà hoa sách theo tràn đầy một sổ quần áo đi bờ sông tẩy hoa xanh thím Nhà ngươi Hồng Mai đã lâu không ra tới làm việc, nàng ở nhà vội gì đâu, nàng một nhà ba người quần áo còn muốn ngươi tẩy nha. Một vị phụ nhân hỏi. Phương Hà Hoa đỏ mặt nói, Hồng Mai được mạng tính dạ chạy viêm, vẫn luôn không thoải mái, ta khiến cho nàng ở nhà dưỡng. Mạng tính dạ chạy viêm. Vị kia phụ nhân cười mỉa, không nói chuyện. Giữa trưa, vị kia phụ nhân tới. Hồng Mai ra mua xà bông. Hồng Mai ở ngủ trưa. Không ra tới lấy tiền, là Phương Hà Hoa lại đây để xà bông lấy tiền. Mua xà bông phụ nhân ở cửa gặp được Quế Chi, thần thần bí bí mà nói, người tẩu tử có phải hay không mang thai, nghe nói nàng cả ngày tránh ở trong nhà không thấy người. Hồng Mai xác thật không dám đi ra ngoài, động bất động liền ghê tẩm nô mửa, ai thấy đều biết nàng mang thai. Quế Chi không nghĩ tới đột nhiên bị người hỏi như vậy một câu, nàng thân mình cứng đờ, hoài. Ta tẩu. tử nàng nàng là được dạ dày viên ngươi đừng đoán mò thấy mô xà bông phụ nhân vừa đi quế chi hoảng hoảng loạn loạn mà vỗ ngực lẩm bẩm ai gia ta má ơi thiếu chút nữa loài lúc này nhị thẩm đã đi tới quế chi ngươi a nha quế chi bị thình lình xảy ra nhị thẩm khiếp sợ nhị thẩm thấy nàng lúc kinh lúc sống nếu mày hỏi ngươi vừa rồi đang nói gì đâu cái gì thiếu chút nữa loài còn dọa thành như vậy ngươi làm gì chuyện xấu Ta, ta không có không có, ta có thể làm cái gì chuyện. 6. Quế Chi nhanh như chớp hồi chính mình phòng. Nhị thẩm là tới tìm Phương Hà Hoa, nàng vào lão phòng, nói, đại tẩu, nhà ngươi hai cái con dâu cần nhất là sao, hồng mai trốn trong phòng tổng không ra, Quế Chi còn lầm bầm lầu bầu, ta đi qua đi kêu nàng một tiếng, nàng lại sợ tới mức lúc kinh lúc sóng. Phương Hà Hoa ánh mắt thẳng trốn tránh, nói, Quế Chi thường xuyên thận lãi nhảy. ngươi quảng nàng đâu? Hồng Mai là được mạng tính dạ chạy viên, ăn dược chậm rãi hảo chút, muốn ở trong phòng dưỡng. Lại không phải ở cử, còn trốn ở trong phòng dưỡng, cũng là ngươi cái này bà bà quán. Nhị thẩm thẳng triều Phương Hà Hoa nháy mắt, ý tứ là đối con dâu muốn nghiêm khắc chút. Phương Hà Hoa đành phải ăn ý mà phối hợp nàng, liên tiếp cật đầu, nói vài câu con dâu nói vậy, phát vài câu bực tức. Đúng lúc này, Hồng Mai ở trong phòng đột nhiên ghê tẩm lên, nàng cũng không biết gì thẩm ở lão trong phòng. Nàng che miệng từ tân phòng tử chạy ra, vốn là tưởng chạy về phía VKC, nhưng căn bản không. Còn kịp rồi, liền hướng phòng trước thổ thượng vừa phun. Nhị thẩm nhìn thấy, mở to song mắt to, không biết nên nói cái gì. Nàng trong lòng có điểm hoài nghi, Hồng Mai chẳng lẽ là mang thai. Nghĩ đến ngày thường phương hà hoa cũng không như vậy quán con dâu. Không đến mức liền quần áo đều không cho Hồng Mai giặt sạch, nhị thẩm cảm thấy Hồng Mai tám phần là mang thai. Nàng chưa nói cái gì, cười cười, liền đi rồi. Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy đi qua, nhưng kế tiếp càng ngày càng nhiều người, truyền, đều nói Hồng Mai là mang thai. Hồng Mai càng nghĩ càng sợ hãi, sợ nào một ngày trời trường liền thấy kế sinh trạm dẫn người tới bắt nàng. Bởi vì sợ hãi, buổi tối cũng ngủ không hạo giác, nôn ngán càng nghiêm trọng. Tô tỉnh đều mau lo lắng, nói, Hồng Mai, nếu không ngươi về nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian, chỉ cần không ai nhìn thấy ngươi nổi lên bụng, sẽ không có người đi bắt ngươi. Ngươi ở nhà mẹ đẻ hảo hảo ở, chờ ta nghĩ tới càng thích hợp địa phương, chúng ta lại dịch địa phương. Hồng Mai không đồng ý, nói, ta lần này nhà mẹ đẻ, không phải chứng thực sao, bọn họ khẳng định càng sẽ khắp nơi truyền, nói ta mang thai, ngươi không trở về nhà mẹ đẻ. đại gia cũng là như vậy truyền ngươi về nhà mẹ đẻ ở vạn nhất kế sinh trạm người tới bắt, ta cũng có thể thế ngươi trắng một trắng, sau đó lại đi ngươi nhà mẹ đẻ thông riêng ngươi trốn đi ngươi nếu là ở chỗ này kế sinh trạm người tới ngươi căn bản không chỗ trốn hồng mai trầm tư một trận vẫn cứ lắc đầu không được ta mang thay sự liền tú mai cùng cha mẹ cũng chưa nói cho ta lần này nhà mẹ đẻ không chỉ có nhà ta bên này người đã biết nhà mẹ đẻ bên kia người cũng đi theo đã biết càng nhiều người biết không phải càng nguy hiểm sao tô tĩnh vừa nghe hồng mai lời này xác thật có đạo lý hắn thật sự không có biện pháp nói vậy chờ bụng lớn lại nói người trong thôn truyền đến lợi hại có rất nhiều nhân đố kỵ đến tâm ngứa bởi vì phía trước người bình thường tư tưởng đều là sinh bốn năm cái có còn sinh năm sáu cái dù sao càng nhiều càng tốt Hiện tại không ít người gia sinh một cái nhi tử liền không cho sinh, trong lòng nôn nóng thật sự. Cũng có người phía trước sinh một cái nữ nhi, kế sinh chính sách càng ngày càng nghiêm lúc sau, lại sinh một cái nữ nhi, trong lòng mong đứa con trai, lại có cái kia tâm không cái kia gan. Tỉ như trong nhà thường xuyên tụ đánh cuộc song tử, hắn chính là chỉ có hai cái nữ nhi, mà hắn đệ đệ chỉ sinh một cái nhi tử. Nghe nói Hồng Mai khả năng mang thai sau, song tử. Huynh đề cập chị em dâu nhóm thật là đỏ mắt, trong thôn như vậy nhiều hộ nhân gia, bởi vì sinh đến thiếu mà trong lòng không cân bằng ít nhất có mười mấy hộ nhân gia. Những người này thường xuyên hỏi thăm hồng mai sự, phỏng dừng cũng có người ngon nguê sụp rịch, muốn học hồng mai như vậy trộm mà mang thai, chẳng qua đều thượng hoàng, các nàng thật đúng là không biết hồng mai hoàng là như thế nào gỡ xuống tới, còn suy đoán nàng là tiêu tiền tìm tịnh bác sĩ gỡ xuống tới. Kế tiếp có không ít người, trong tối ngoài sáng tưởng từ phương Hà Hoa cùng Quế Chi hoặc Phúc Tử, Huynh để mấy cái trong miệng thăm khẩu phong, nếu xác định Hồng Mai đã hoài thai, bọn họ cũng tưởng thác Hồng Mai trước đỡ liên hệ tỉnh bệnh viện bác sĩ. Kết quả Hồng Mai này cả gia đình người đều đem khẩn khẩu phong, chính là không thừa nhận Hồng Mai đã hoài thai. Một ngày, nhị thẩm tiểu nhi tức ánh nắng chiều lại đây tìm Hồng Mai, nói là tới lạnh giáo dệt len sợi y phương pháp. Nàng đầu thai là cái nữ nhi, nhị thai sinh đứa, con trai, nhưng nàng còn tưởng tái sinh. Hồng Mai dệt len sợi y cũng không đẹp, nàng tay không khéo việc này trong thôn phụ nhân cùng đại cô nương nhóm phỏng chừng đều biết. Nhưng ánh nắng chiều lại cố tình tới tìm Hồng Mai lãnh giáo, Hồng Mai cảm thấy không quá thích hợp. Ánh nắng chiều hỏi vài câu về dệt len sợi y sự, liền quại biến mặt chát mà nói. Tẩu tử, ta tuy rằng có một nhi một nữ, nhưng vẫn là cảm thấy thiếu điểm, phân điền phân mà cũng có hại. Hồng Mai lít nạn lít mắt một cái, buông xuống mí mắt nói, hiện tại nhiều sinh chẳng những chẳng phân biệt đồng ruộng còn phạt tiền đâu, có một nhi một nữ ngươi còn không thỏa mãn nha. Ánh nắng chiều cười mỉa, tẩu tử, hai ta tốt xấu cũng coi như là người một nhà, nơi này cũng không người ngoài. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đến tỉnh bệnh viện tìm bác sĩ lấy hoàng? Khi bác sĩ muốn thu bao nhiêu tiền, người có thể mang ta cũng đi lấy không? Hồng Mai sắc mặt không quá đẹp, thân mình phát cương. Ánh nắng chiều, nhìn. Người nói, ta thật không tốn tiền đi tìm tỉnh bệnh viện bác sĩ lấy hoàng. Chi, không đúng rồi, ngươi xin hai cái, không phải ga Garo sao? ga cùng thượng hoàng hẳn là không sai biệt lắm đi, hoàng có thể lấy rớt. Kết trác hẳn là cũng có thể chuyển được. Ánh nắng chịu nghiêm túc mà nhìn Hồng Mai, ngươi liền mang ta đi tìm cái kia bác sĩ sao? Hồng Mai xấu hổ mà cười nói, ngươi là nghe người khác hạ truyền đi, ta không cái kia bản lĩnh, cũng không có mang thai, ngươi sao cũng không tin đâu. Hồng Mai biết, chờ sinh hạ hài tử kia một ngày, đại gia liền biết nàng này phía trước đều là đang lừa người. Nhưng vì trong bụng hài tử... Nàng cũng không có biện pháp, nếu thật nói chính mình hoàng rớt, bác sĩ giúp lấy xuống dưới, không biết sẽ có bao nhiêu người chủng lại đây tìm nàng, làm nàng hỗ trợ tìm cái kia lấy hoàng bác sĩ đâu. Nếu thượng hoàng chính mình không buông lỏng bất luận cái gì bệnh viện bác sĩ đều sẽ không cho người ta gỡ xuống tới, kế sinh chính sách đó là cả nước. Tính, ánh nắng chiều thấy hồng mai miệng phong như vậy khẩn, một chút vội cũng không chịu chức, trong lòng có khí, khách khí vài câu liền đi rồi. Cái này trong thôn không ít người trong lòng sinh hận, cảm thấy loại này có thể trộn lấy hoàn chuyện tốt, vì cái gì chỉ có thể làm hồng mai một người độc chiếm. Một cái trong thôn người, ngày thường liền thích đua đòi, mà nhiều sinh hài tử là cả đời đại sự, tại đây phương diện các thôn dân càng là đua đòi đến lợi hại. Đạo mắt tới rồi ba tháng, hồng, mai trạng thái khá hơn nhiều, nàng cùng người khác nói chính mình mạng tính dạ dày viêm hảo. hiện tại thường xuyên đi theo tô tĩnh xuống đất làm việc đại gia thấy hồng mai sắc mặt càng ngày càng đẹp dần dần hồng nhuận lên xuống đất làm việc cũng rất dùng sức có không ít người cảm thấy phía trước là hiểu lầm nàng nguyên lai nàng không có mang thai a nhưng cũng có người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ còn nói hồng mai sắc mặt hồng nhuận là hoài cô nương hồng mai cùng tô tĩnh thấy đại Cha hoài nghi ít người, yên tâm không ít, hiện tại đã trụ tính đi cách vắt vĩnh huyện thuê cái phòng ở, chờ bụng nổi lên tới liền đi kia trốn tránh. Bọn họ còn nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó đối ngoại liền nói nàng đi theo nhà mẹ để một cái kêu ngọc trân, tỷ mùi đi thâm quyến học lý phát đi. Mắt thấy sắp tết đoan ngọ, hồng mai mang thai năm cái nhiều tháng, bụng đã nhô lên tới. Chẳng qua nàng người gầy, lại ăn mặc thực rộng thùng thình áo lót. Người bình thường không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không, ra tới, Tô Tĩnh cận nhất vội vàng cấp cây đào chiếc cây, bởi vì năm trước chỉ chiếc cây một trăm nhiều cây, mặt khác còn có hai trăm nhiều cây kết đào dễ dàng rớt, lúc này hắn toàn cấp chiếc cây. Chiếc cây xong lúc sau, hắn liền đi cách vách vĩnh huyện thuê căn hộ, còn chạy đến trần gia thôn cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói, sau đó kêu tịch mai đi theo cùng đi vĩnh huyện chiếu cố hồng mai. Hết thảy đều an bài hảo, chuẩn bị tháng năm mùng một ngày đó nhích người. Kết quả tháng năm mùng một buổi sáng, Hồng, Mai cùng tô tĩnh bị kế sinh trạm người trắng ở cửa. Chương 84 Trần Hồng Mai, người trái với quốc gia kế sinh chính sách, hiện tại cần thiết cùng chúng ta đi bệnh viện. Kế sinh trạm một cái đầu đầu nghiêm túc mà nói. Hồng Mai bản năng giảo biện, ta không có mang thai, là ai nói vậy? có hay không nói vậy người theo chúng ta đi một chuyến bệnh viện không phải minh bạch nếu mang thai còn có thể ra không ra kế sinh chậm người hừ cười nói hồng mai cắn môi nước mắt theo sát rớt ra tới nàng không nghĩ sinh non đều mang thai năm tháng đây là một cái sinh mệnh a nàng như thế nào cũng đến bảo vệ tốt chính mình hài tử nàng xoay người chạy vào nhà mở ra cửa sau nhanh chân liền chạy tô tĩnh ngốc một giây theo sát mà thượng Kế sinh trạm người thấy bọn họ hướng trong phòng chạy, hoàn toàn không làm thanh trạng huống, ba người bản năng theo vào phòng. Tô tỉnh thấy bọn họ đuổi theo, chạy nhanh đem cửa sau quan trọng, không cho kế sinh trạm người ra tới, làm cho hồng mai chạy xa một ít. Kế sinh trạm người liều mạng đâm cửa sau, quá! Tô tỉnh, các ngươi như vậy trắng trợn táo bạo mà trái với kế sinh chính sách, quả thực một vô phương pháp. Tô tịnh ở phía sau ngoài cửa mặt cắt cao đem trụ môn, chúng ta giao phạt tiền. Xin ra liền giao, ta đem tiền đưa đến các ngươi kế sinh trạm đi. Không được, nếu là mỗi người đều siêu sinh, sinh hạ tới lại giao phạt tiền, khi cái này kế sinh chính sách chẳng phải là bãi xem. Chúng ta kế sinh trạm người tất cả đều muốn rất vác sắc. Các ngươi xin thương xót đi, lão bà của ta là ngoài ý muốn mang thai, không phải cố ý trái với kế sinh chính sách. Đều hoài năm tháng, đó là một cái sống sợ sợ mạng người a.